Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết 3 ngày luân lạc của tác giả Lê Văn Trường, truyện được phát trên kênh cổ trình. Chương 10. Mi khoai hôm ấy đức ăn thấy ngon lạ, có lẽ từ trước tới nay nó chưa thấy ăn một thứ gì mà ngon như thế. Của khoai hôm ấy lại có một cái vị khác ngày thường. Cái vị chia ngọt sẻ bùi với một người bạn, mình biết rằng thương mình Mà mình cũng yêu Bây giờ thì nó mới hiểu rằng Có đói thì ăn mới ngon Mà ăn một mình Thì chẳng có thứ gì là có vị cả Rồi thì Nó bừng nghĩ ra rằng Ở đời này người ta không thể sống một mình được Phải có cha mẹ Anh em Bè bạn nâng đỡ Khuyến khích và treo những cái gương đẹp Cho mình là khác Buổi chiều đói rét ngày hôm qua Là một bài học thấm thía cho nó Nó nhìn thằng cu nhớn ăn như nuốt thì bùi ngùi bảo thằng cu nhớn giá mày được ra hà nội ở với tao thì không bao giờ mày bị đói cả mà mày sẽ được tha hồ ăn biết thế nhưng tao đi thế nào còn chúng nó kia kìa tao sẽ cho tiền mày để mày gửi về cho chúng nó ồ không thế thì thầy bu tao đánh chết nhà tao nghèo thế nhưng mà bác tao cho gì Thầy bu tao không chịu lấy đâu nhé. Vậy cái gì là thầy bu tao trả xong phẳng? Bây giờ lại lấy của mày, không phải là họ hàng nhà tao, thì đời nào thầy bu tao bằng lòng. Thôi, cứ lâu lâu mày về chơi với tao ở đây, được rồi. Mày về thì mày nhớ đem một con dao zip cho tao nhé. Tao thấy bác tao có một con dao zip gặp bỏ túi được, tiện lắm. Tao mà có một con dao như thế thì tao tiện gọt cái gì, phải biết đẹp lắm. Được rồi, tao sẽ mua hai con Mày một con, thằng cu con một con Cô nhấn giật mình Tưởng chừng như em nó Đã có con dao giếp Ở trong tay rồi ấy chết, mày mua cho nó cái gì thì mua Chứ đừng cho dao Đứt tay chết nhớn như tao thì mới dùng dao được chứ Đứt ngào ngán Mà nhận thấy rằng Cậu mợ nó cũng sợ nó chơi dao Đứt tay như thế Thì ra trước con mắt cậu mợ nó nó cũng như thằng cu con trước con mắt thằng cu nhớn chỉ là bé con mà thôi nó lặng thinh ngẫm nghĩ về cái điều ấy một lát rồi nó mới hỏi cô nhớn nhưng biết em mày nó thích gì mới được chứ cô nhớn trỏ vào những cái cúc áo của đức nó thích những cái cúc như thế này này những cái cúc này mà đánh đáo thì phải biết đức ta cầm ngay lấy con dao rửa, toàn cắt. Thì cô lớn đã hét lên ấy thế thì mày lấy cái gì mà cài áo Mà như thế thì nó chơi còn sướng gì nữa Thôi thôi, khi nào mày về chơi đây Thì mày mang cho nó Áo tao không cần phải cài mà Cô nhấn cương quyết Không, nó xấu áo đi Tao không bằng lòng thế mà Nó vác vào đi kiếm củi Thì Đức cũng đòi đi theo Xa, và phải trèo cơ đấy Tao trèo được Có xa thì cũng xa bằng từ đây về Hà Nội. Ừ, thì hẳn thế. Ừ, mày muốn đi thì đi. Trước khi đi, cô nhớn đóng cổng cẩn thận và dặn các em kỹ càng như buổi sáng. Cũng như buổi sáng, các em nói dặn nó lấy cho đủ thứ. Lần này thì nó chẳng chịu đứa nào. Không, hôm nay thì không lấy gì cả. Hôm nay trưa rồi. Với lại tao còn cần phải kiếm nhiều quỷ để mai đúng. Mai tao đi yên viên, ai kiếm? Trẻ con trong xóm từ sáng đã biết có một thằng bé quần áo tay đến nhà thằng cu nhớn Nên khi thoáng thấy hai đứa thì xứng cả lại hỏi cu nhớn tiếu tích Ai đấy? Ai đấy? Cu nhớn điều một câu Quen với bu tao đấy Trong đám trẻ con có mấy đứa trẻ cười Nhà mày như thế mà quen được với người như thế Câu ấy khiến cho Đức thấy thẹn Cái phần vinh dự là phải về phần nó được quen với cu nhớn chứ Vì thế cho nên Khi thấy đám trẻ nhìn nó Bằng con mắt kính phục Thì nó thấy ngượng lạ ngượng lùng À giá ngày hôm qua Mà như thế Thì nó lấy làm đắc chí lắm Nhưng nó ngày hôm nay Với nó ngày hôm qua Là hai đứa khác nhau rồi Hôm nay thì nó đã hiểu Giá trị con người ở đâu rồi Hôm nay thì nó đã biết Cái giá trị ấy Không phải ở quần áo sang trọng Và sự giàu có của cha mẹ nữa rồi Muốn tỏ cho lũ trẻ con biết Sự kính phục của nó đối với thằng cu nhấn Nó mới đỡ lấy cái quan mày Anh để tôi cầm cho cu nhấn sợ bọn trẻ chế nó liền bảo Thôi để tao cầm cũng được Từ giờ mày đừng gọi tao bằng anh Tao ngượng lắm Với lại ở đây trẻ con với nhau Chẳng đứa nào gọi đứa nào bằng anh cả Mặc dầu cu nhấn nói như thế Đức cũng cứ gọi bằng anh như thường Gọi thế mới phải chứ Nhưng tao không thích Nhưng anh hơn tôi Vì Đức cứ gọi cô nhớn bằng anh Nên cô nhớn buộc lòng Phải gọi trả lại Ừ nếu mày muốn thế Thì tao cũng gọi mày bằng anh vậy Ồ thì anh cứ gọi tôi bằng mày cũng được Ồ sao lại thế Anh gọi tôi bằng anh Tôi lại gọi anh bằng mày Là cái ý nghĩa gì Không cứ gọi bằng anh cả Lũ trẻ Trước thấy thằng Đức thì có vẻ kính phục lắm Nhưng sau dần dần quen đi Cái dễ quên là sự kính phục Của loài người đối với loài người Rồi thì có đứa ném đất Để trêu thằng Đức Thấy hòn đất đầu tiên ném ra Cô nhớn liền kéo áo bảo Đức Thôi mặc kệ chúng nó Chúng nó là lũ chăn trâu mất dậy cả đấy mà Thả trâu rồi đùa nghịch nhảm nhí với nhau Thầy bu tôi vẫn dặn tôi Không nên đàn đứng Chơi bời với chúng nó Chúng nó là con nhà khá Chẳng phải làm gì, chỉ có việc chăn trâu thôi Chứ tôi thì còn phải nhiều việc Thôi ta đi kiếm củi Rồi còn về Lũ trẻ thấy ném một hòn đầu tiên Hai đứa không nói gì Lại ua lại ném, ném như mưa Đừng thay chung no đồng Sợ hãi, toan chạy Thì cô nhấn nắm lại Anh đừng có sợ Rồi nói dứa con dao Này, chúng tao không có trêu chúng mày Nếu thằng nào trêu chúng tao Thì chúng tao đánh thật đấy Lúc ấy thì đừng có trách Đức đang đứng ở phía sau Thấy bạn cứng cáp thế Cũng tiến lại đứng sát cạnh bạn Bọn trẻ im một lát Rồi thì lại có mấy đứa ném Cô nhớ vùng con dao lên À đã thế thì ông chém cho chúng mày xem Rồi nó đuổi bọn trẻ chạy ùa như vịt Đức thích chí cũng đuổi theo Cô nhớ vội nắm áo nó lại Thôi chúng nó đã sợ rồi Thôi không đuổi nữa Với lại chúng mình có việc của chúng mình Chưa gây sự với chúng nó làm gì Đã phục thằng cu nhấn Bây giờ đức ta lại phục hơn Chúng nó hình như sợ anh ấy nhỉ Không biết Tôi thì không trêu ai bao giờ Nhưng thằng nào trêu tôi Thì tôi đánh ghê lắm Chết thôi Mình cũng có tay chân Để cho chúng nó bắt nạt Thì không được Thế anh Anh ở Hà Nội Anh có đánh nhau bao giờ không Có Tôi cũng đánh vung mạng Có một điều mà thằng Đức không thú ở Hà Nội. Nó triêu người ta, chứ không ai trêu nó cả. Đi đâu, cũng có thằng xe nhà nó đi kèm. Thì còn ai mà trêu được nó nữa? Phải chứ! Mình không trêu ai. Ai trêu mình? Mình phải đánh vuông mạng đi chứ. Với lại, những đứa nào đi triêu người, toàn là những đứa mất dạy. Không đánh còn để làm gì? Đức ta chính cả ruột cả gan, nhưng cũng phải nói luôn miệng. Phải chứ! Phải chứ! Tôi ở đây ngoan, cả xóm ai cũng biết Đứa nào mà đánh nhau với tôi Thì y như lúc thầy bui chúng nó biết Chúng nó cũng bị đòn Rồi nó thở dài Nhà tôi chỉ kém nhà chúng nó Vì nhà tôi nghèo thôi Nhưng nhà tôi cũng mới nghèo Dằm sâu năm này đấy Trước thầy tôi cũng có con bò Và mấy sào đất Tại thầy tôi ốm một trận Với lại bu tôi cứ sinh đẻ mãi Anh tính Một người kiếm bao nhiêu người ăn Thật đúng như thầy tôi nói đành núi cũng phải lỡ Lại thở dài Và mắt sáng quắc Nhưng không sao Chỉ vài 3 năm nữa tôi lớn Thế nào rồi tôi cũng kiếm được tiền bầu bò và chuột ruộng lại Ruộng thầy tôi cầm cho bác tôi đi chứ có cầm cho ai đâu Bác tôi cứ muốn cho thầy tôi mượn bò để làm ruộng Nhưng thầy tôi khí khái lắm cơ Cả làng này Ai cũng phải phục thầy tôi Thầy tôi không chịu, thà đi làm lò Chứ thầy tôi không muốn nhờ vả ai cả Rồi thốt nhiên cô nhớ ứa nước mắt Anh chưa biết Trước kia tôi cũng như anh ấy Chả thích làm cái gì cả Nhưng một hôm không có gạo Chúng nó khóc Rồi thầy bu tôi vì thương chúng nó Cũng khóc Từ hôm ấy thì thôi Tôi thôi chơi Và tôi làm Làm như một người nhớn. Bù tôi thấy tôi ngoan ngoãn như thế. Mới giao nhà cho tôi trông coi. Để đi chợ kiếm thêm đấy chứ. Bây giờ thì nhà tôi đã có lợn. Và tuy cũng có khi phải nhịn đói. Nhưng hơn trước nhiều. Vì thế mà thầy tôi mới có thể bỏ nhà. Đi làm lò gạch đấy chứ. Nói đến đấy. Nhìn bóng nắng đã đổ chết trên đồi. Nó lại hốt khoảng. Ấy chết. Chúng mình phải đi kiếm củi đi chứ. Không tối rồi. À hôm nay có anh thì chắc được nhiều. Tôi trèo lên bẻ cành cây khô. Anh ở dưới nhặt để vào quang cho tôi nhé. Đức sung sướng. Được rồi, được rồi. Lúc về tôi khiêng với anh nữa. Khi hai đứa lễ mỹ khiên được bó củi lớn về tới nhà thì bu thằng cu nhớn đã về tới nhà rồi. Thằng cu nhớn thấy mẹ vội hỏi ngay. Kìa. Sao bu về sớm thế? Thế nào? Có kiếm được gạo đấy không? Tại có cậu ấy ở đây Nên bu nóng ruột về sớm Có hôm nay Thế là ra ngõ gặp sai Nhờ vốn bà chánh Buông được cánh quýt Phát tài quá Rồi trông thấy Đức nhễ nhại mồ hôi Bu thằng cu nhớn liền mắng con Tại sao mày lại bắt cậu ấy đi như thế? Đức lễ phép Thưa bà Con thích như thế ạ. Bù thằng cu nhấn thấy nó lễ phép như thế thì bằng lòng lắm. Nó làm lũ đã quen, chưa cậu thì đi như thế làm gì cho nó khổ thân. Thưa bà, con thích được như anh ấy ạ. Bù thằng cu nhấn cười. Ai lại thích dại dột như thế? Chẳng qua là cái thế không thể được. Cậu đi chơi một hôm thì thích, chưa vài lần thì lại không chối rãi à. Thưa bà, còn thích như thế mãi ạ. Bù thằng cu nhớn lại tụm tiếm cười, rồi quay sang con. Thôi, đi lấy gạo thổi cơm đi. Thổi già già một ít nha. À, nhớ mai thì dậy sớm, thổi cơm ăn, rồi nắm lấy một nắm mà đi. Đưa cậu ấy cho đến nơi đánh chốn nha. À, Bu đã mua muối vườn đây, mang đi cả một thể. Mai khỏi phải rang ràng, ràng nhạt một tí nha. Chứ rằng mặn đắng như mọi hôm thì cậu ấy không ăn được đâu. Thằng cu nhấn nhìn mẹ rồi nhìn bạn một cách sung sướng. Thổi da thì cũng chỉ một bơ nữa thôi nhỉ? Thôi thổi hơn bơ đi cho chúng nó ăn thật no một bữa mấy khi rời cho kiếm được. Và nhìn thằng Đức một cách âu yếm. Ấy chẳng qua cũng là tại cái lọc cậu ấy mang lại người ta ở hiền. thì gặp lành. À quên, bu còn mấy quả quýt kia, đem chia nhau, rồi cho cậu ấy ăn mấy. Cô nhân sung sướng nhảy cỡn lên. a lại có quýt, thế thì hôm nay bu phát tài lắm nhỉ? Rồi nó vỗ vào vai Đức. Bu tôi bảo vì có anh đem cái mây lại cho nhà tôi, nên mới phát tài như thế đấy. Chứ tôi tưởng đi trưa như hôm nay thì không kiếm được gạo cơ đấy. Đức cũng vui mừng. Tôi cũng cứ lo ngay ngáy rằng Vì tôi mà bu anh không kiếm được Anh và các em anh Đã vì tôi mà nhịn đi rồi Nó nhìn anh em thằng cu nhớn Ăn quýt ngon lành Như người ta ăn một thứ gì Ngon nhất trần đời Mà nó lại bâng khuân Nhớ tới những lúc Nó vớt những quả cam triệu châu đi Thì ra nó bậy thật Quả quýt cu nhớn cho nó Nó tuy khác và thèm lắm Nhưng nó không dám ăn Nó đem dúi cho thằng cu con Cô con cầm ngay. Thế, anh không ăn ạ Không, tôi ăn sợ đau bụng. Cô con ta sung sướng. Tôi ăn thì bao nhiêu cũng chả đau bụng. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại được ăn quýt đấy. Nó bóc, rồi nó chia cho cái đĩ nhấn, cái đĩ con, mỗi đứa một góc. Cái cử chỉ ấy lại khiến cho Đức nghĩ tới những lúc nó ăn phần trùm, phần thưởng. Đánh bạc cả các em đi, không cho đứa nào lại gần. Thì ra nội trong gia đình nghèo nàn này, dưới cái tấp liệu này, ai cũng hơn nó cả. Bây giờ, nó đã biết cái lẽ tại sao người ta không nên khinh những kẻ rách áo. Bây giờ cũng như buổi sáng, cô nhấn thổi cơm, rồi dọn cơm. Nhưng có khác một điều là lúc bưng ra nồi cơm, nó hễ hả bảo với các em. Thôi, bữa nay thì cho tha hồ, nhưng ăn vừa chứ. Không nó bồi thực đấy. Cơm đã nhiều, lại có vườn đậm miệng. Các em nó đánh thùng, bất chi thình. Còn cô nhớn ta, chỉ ăn có năm bát. Mẹ nó thấy nồi còn cơm, bảo nó ăn nữa. Nó từ chối. Thôi, để cho chúng nó ăn cho thích. Trưa con đã làm nửa của khoai rồi. Nói xong, thì nó lại vội vàng giảng ngay. Tại anh ấy bể cho con đấy. Anh ấy bảo... Nếu con không ăn, thì anh ấy cũng không ăn. Anh ấy cũng chỉ ăn một nửa củ thôi. Bù nó nhìn các em nó. Thế thì thích nha. Rồi xích xoa. "Tao tưởng, luộc cho cậu ấy ăn cơ chứ. Thế có phải phí đi không? Để ghế vào cơm chiều hôm nay, có phải thừa ra được một bơ không? Quay sang Đức. Thế cậu không ăn quà trưa? Cậu không đói à? Tâm lòng tử tế của bu thằng cu nhớn đối với mình như thế làm cho Đức cảm kích. Thưa bà, con không đói ạ? Tôi tưởng trẻ con ở tỉnh chưa đến phải ăn quà chứ. Thì ra, bu thằng cu nhớn đang nghĩ đến nó hơn nghĩ đến các con. Đức thay lòng bùi nguội Bà tốt với con quá. Chẳng quà. thay cậu gặp bước đường ấy thì tôi thương thưa bà con trốn học như thế này là tại con chứ nhưng từ giờ trở đi thì con không trốn nữa ồ thế thì tốt ấy thằng bé nhà tôi trước cũng đi học đấy học giỏi đáo để nhưng vì nghèo đành ra phải cho nó thôi thưa bà thế mà anh ấy vẫn còn giỏi hơn con đấy anh ấy ngoan Và tốt hơn con nhiều Cơm xong Cô Nhấn sắp bát Toàn đi rửa Thì Bu nó bảo Thôi con nghỉ tay mà chơi Để Bu rửa cho Cô Nhấn không nghe Con nghỉ cả ngày còn nghỉ gì nữa Bu đi chợ mệt Nghỉ đi để con rửa cho Rửa ít bát có nhọc mệt gì còn rửa rồi con còn tắm cơ mà Đi kiếm củi Mồ hôi ra chua lắm Nó tự tắm cho nó, rồi tắm cả cho các em, rồi nó giặt quần áo của chúng nó, phơi lên dây tự tế. Mọi việc nó làm xong xuôi thì vừa tối. Tối đến, thằng Đức không thấy nhà đó thắp đèn, liền hỏi. Nhà anh không có đèn à? Có chứ, nhưng ít khi thắp, thắp sợ tốn dầu. Trừ hôm nào bu tôi đi chữa về, tôi mới thắp thôi. Bây giờ thì đi ngủ, còn làm gì mà phải thắp? À Hà Nội có đèn điện sáng lắm phải không? Ừ sáng lắm Nhà tôi để đèn suốt đêm Thế anh không để đèn Anh không sợ ma à? Có chứ Nhưng sợ thì cũng phải chịu chứ Tiền đâu? Hôm nay có anh thì tôi không sợ nữa À thế hôm qua anh ngủ một mình Ở đường như thế Anh có thấy ma không? Tôi không trông thấy Nhưng chỉ thấy nó kêu thôi liền lúc đó thì một hồi tù và ở đầu xóm rút lên đức mắt trước mắt sau đấy tiếng đó đấy cô nhớn phá lên cười đấy là tiếng tù và người ta gọi tuần ra điếm đấy đi chứ thế hà nội không có tiếng tù và à không thế người ta làm thế nào mà thổi kêu to như thế được cô nhớn cúp tay vào để lên miệng rồi thổi tu tu tu một hồi đức phục quá anh tài nhỉ cái gì anh cũng biết đây không có sừng trâu tôi thổi bằng tay chứ có sừng trâu tôi thổi còn kêu nửa cơ nhớn lên tôi cũng phải đi tuần cơ lúc ấy thì không thể sợ ma được nữa sau khi các em đi ngủ với mẹ nó rồi cô nhớn phát một cái chiếu kéo đứt ra chiếc phẳng ở gian giữa đây tôi với anh ta ngủ đây Đức không thấy có chăn, hỏi ngay. Thế, nhà anh không có chăn à? Không. Thế, từ trước đến giờ, anh không bao giờ đắp chăn cả à? Không. Thế, anh không rét à? Cũng có khi rét, nhưng ngủ say rồi, thì nó quên đi chứ. À điều này thì Đức ta đã biết rồi. Đêm qua, đã hai lần, nó chả ngủ thiếp đi, quên cả đói, cả rét đấy ư. Cái giường này thì không sướng bằng cái giường nhà nó, mà đắp chiếu thì không đời nào ấm bằng đắp chăn. Nhưng vì đã nằm qua màn trời chiếu đất một đêm, nó thấy thú đáo để. Càng thú hơn vì có cô nhớn là người bạn nó yêu mến ở bên cạnh. Nó tả lại cái đêm hôm qua cho cô nhớ nghe, rồi kết luận. Hôm qua, tôi thấy khổ ghê khổ gớm và sợ kinh sợ khiếp. Cô nhớn cười. Có anh ngốc thế Chứ tôi thì chẳng khi nào Tôi chịu nằm đêm ở ngoài giữa trời Tôi thấy nhà nào có đèn Thì tôi gọi cửa vào Xin ngủ nhờ chứ lĩ Thì tôi đâu có đi đâu bao giờ Mà tôi biết Nhưng từ giờ thì tôi đã biết rồi Tôi mới ra khỏi nhà lần này Là lần đầu tiên đấy Thế còn anh, anh đã đi đâu chưa Tôi đi luôn Với thầy bu tôi Cứ ngủ ở ngoài hai ba đêm là thường Đi như thế thích lắm nhá. Tôi chả thấy thích một tí nào. À, đi như anh, không có người lớn trông coi cho, thì kể gì? Ngủ đường ngủ xá như thế, thì chỉ khổ, chứ còn thú cái nỗi gì. Tôi ấy à, ở nhà thầy tôi, không cho tôi hút thuốc lào bao giờ. Nhưng đi như thế, thì thầy tôi, cho tôi hút sái nhỉ. Hút vào say, sướng lắm cơ. Ở nhà tôi, Chả ai cấm tôi hút, nhưng tôi chả hút bao giờ. Rồi nghĩ đến sự cùng đi với cô nhớ ngày mai. Tôi thì tôi không cần người nhớ, cứ đi với anh, thì bất cứ đi đâu, ở đâu, tôi cũng thấy thích. a từ đây đi yên viên, đường cái lớn, ai chả đi được. Chưa đi xa, tôi cũng chịu. Thế anh đi yên viên nhiều lần rồi à? Từ khi thầy tôi làm lò gạch ở đấy, tôi ra luôn. Chương 11 Trời chưa sáng rõ Cô Nhấn tung chiếu dậy Rồi lay Đức Dậy chứ, thổi cơm ăn Rồi còn đi chứ Đức ta có bao giờ quen dậy sớm như thế Thứ nhất là dậy trong một buổi sáng mùa đông Thứ hai là sau khi đã sống một đêm Và một ngày như thế Cứ ú ớ mãi Cô Nhấn thấy thế thương hại quay đi Nhưng nó vừa quay đi Thì Đức đã cố thắng cơn rét Vùng dậy ấy, anh chờ tôi mấy? Nhưng vì còn ngái ngủ, ra tới bờ hè, nó loạn chọn vấp phải bực cửa, suýt ngã. Cô Nhấn dìu nó đi xuống bếp, rồi đút lửa to lên cho nó sưởi. Lúc ấy, nó mới tỉnh hẳn, cô Nhấn tủm tỉm cười, hỏi nó. Thế anh không dậy sớm như thế này bao giờ à? Nó lắc đầu. Không, bao giờ cũng cứ 7 giờ hơn, tôi mới dậy. Mà cậu mở tôi phải lay mãi, tôi mới dậy Thế anh, bao giờ anh cũng dậy sớm như thế này ư? Bao giờ, tôi chả dậy như thế Tôi thương bu tôi phải đi chợ mệt nhọc Bao giờ tôi dậy, tôi cũng thổi cơm xong Rồi mới gọi bu tôi dậy ăn đi chợ Thế, sáng hôm qua? À, vì là còn cơm nguội Với lại bu tôi định đi chợ sớm Còn chúng tôi ăn sao? Đức ta lại hỏi một câu vớ vẩn tê không phải ai gọi anh à ố lại còn phải gọi nhà này thì ai có thể gọi tôi nếu không là bu tôi mà tôi thì muốn cho bu tôi ngủ thêm một chút để đi chợ cho khỏi mệt nói xong là nó cởi cặp quần lấy một bao diêm ra à chỉ còn có hai que lại sắp phải mua diêm rồi một bao diêm tôi dùng được một tháng cơ đấy chỉ có buổi sáng như thế này sang gọi người ta bất tiện Chưa trưa thì tôi đi xin lửa Anh tằn tiện quá nhỉ Thì nhà nghèo Phải tằn tiện thế Bao diêm ít gì cũng một xu Với lại không thế Thì nó cũng phí của sời Anh không nghe các cụ nói Phí của sời mười đời không có hay sao Đức tụm tiểm cười Anh không phí của sời Tại sao anh không có À tôi còn ít tuổi Kể gì Rồi sau này tôi nhớn lên Tôi có có không? Ít gì tôi cũng dành dụm tậu được bò chứ Mà có bò thì ở làng tôi là giàu rồi Anh mà phí của giời thì tuy bây giờ anh có Nhưng giời sẽ không cho anh có nữa chứ Phải, anh nói phải Tôi hiểu rồi Và không cứ giàu nghèo Cứ phí của giời là không tốt rồi Từ nay thì tôi cũng sẽ tặng tiện như anh Nhà anh nghèo mà bu anh tử tế với tôi quá Rồi ngập ngừng Nhà anh thế mà hơn nhà tôi đấy Nồi cơm Cô nhớn chỉ thổi đánh nhoáng một cái là xong Thay trời còn tối Nó bảo đức Bây giờ hãy còn sớm lắm Để cho bu tôi và các em tôi Ngủ một chút nữa Bây giờ tôi đi tắm đây Anh có đi tắm với tôi không Mà anh cũng nên đi tắm đi Cả ngày hôm qua anh không tắm Tôi sáng nào dậy xong Thổi cơm là tôi tắm Vì người ta bảo tắm sớm khỏe mạnh và thông minh. Cứ cây cờ mà rét mướt như thế Đức trồng trước đã sợ rồi. Xưa nay thì nó có tắm nước lạnh bao giờ. Thứ nhất là tắm sớm. Đến mùa nực mở nó còn bắt nó tắm nước ấm nữa là nhưng vì lòng muốn bắt trước bạn nó thuận ngay. Nhưng ở đời này muốn là một lẽ khác mà sức mình có thể làm được hay không lại là một lẽ khác. Nó cứ cởi quần áo Thì đã rét rồi, mà khi xuống tới nước thì nó rung lên. Nhưng nó cắn răng chịu, không muốn cho bạn biết mình là một thằng hèn không chịu rét bước. Muốn cho khỏi rét, nó cũng bắt chước cuôn nhấn vùng vẫy để cho khỏi rét. Nhưng nó vùng vẫy đến đâu thì cái rét vẫn mạnh hơn nó là đứa mà da thịt chưa từng chịu quen cái rét ghê gớm ấy bao giờ. Lên đến bờ thì tay chân nó cống cả, gió sớm lại thổi những làn nhẹ nhẹ. Như quạt, thành thử Nó bật lên đánh đàn mồm Nhưng mày, cô nhớn lại quay đi phía kia Mặc quần áo Nên không trông thấy nó rung Để cho nó kịp đủ thì giờ Cắn hai hàm răng lại Về tới nhà, nó chạy vào bếp trước Nó giơ hai tay hơ lên lửa Rồi nó cười bảo cô nhớn Tôi muốn bắt chước cái gan anh Tắm sớm xem nó thế nào Chứ tôi thật chưa tắm nước lã Và tắm sớm bao giờ Thật, suýt nữa thì chết rét cúi nhớn nghe răng cười thế à thế mà tôi không biết đấy giờ này đã rét gì đến tháng chạp thì phải biết rét cống cờ thế mà sáng nào tôi cũng tắm ấm ấm a anh bảo rét sao tôi không thấy anh run tôi thấy anh thế tôi sợ xấu hổ tôi cắn răng chịu không dám run cô nhớn vỗ vào vai nó ô chỗ anh em sao lại xấu hổ với tôi anh không quen Thì có gì mà là xấu hổ Thôi bây giờ tôi đánh thức bu tôi dậy ăn cơm nhé, Chúng ta tí nữa còn phải đi chứ Xưa này không quen ăn cơm sáng bao giờ Đức cố lắm mới nuốt trôi được có hai bát Mẹ cô nhấn thấy thế liền hỏi con Mày có nắm cơm chiều cho cậu ấy ăn không ấy Có đủ ăn Với lại bây giờ con ăn no rồi Đi đường con sẽ nhường cho anh ấy Thôi, thế lên thay quần áo đi, cho nó tươm tất. Không đến đấy, người ta lại cười thầy mày. Khi cô nhớn súng xính, chiếc áo ba ga và chiếc quần trắng xuống, thì các em nó trầm trồ. cha anh cô nhớn đẹp ghê. Trái lại, thằng Đức thấy cô nhớn mặc thế, thì chỉ xấu đi, chứ chẳng đẹp lên được tí nào. Nó thấy cô nhớn lúng túng, trong áo, chứ không được nhanh nhẹn, gọn gàng, Như khi mặc những chiếc áo vá Bù nó lúc ấy Mới quay sang hỏi thằng Đức Thầy cậu đã đi bao giờ chưa? Tôi chỉ mới đi ô tô thôi Bù cô nhớn thở dài giá Dà, tôi giàu Thì tôi cũng đãi cậu xuất tàu Để cho cậu về Nhưng tôi không có Đây cậu xem Cháu cũng phải đi bộ đây Đức vội vàng nói ngay Thế này Là bà cũng tử tế với con nhiều lắm rồi. Con cũng muốn đi bộ cho biết. Với lại đi với anh ấy thì đi bộ càng thích. Anh ấy đi được thì con đi cũng được. Không, giá có tiện. Đi tàu cũng hơn. Đức vội nói ngay. Nhưng bu thằng cu nhấn thì không hiểu được nghĩa câu nói của nó. Không, con cho đi bộ tốt hơn. Bu thằng cu nhấn lại tỉm tím cười một cách đại lượng. Rồi quay sang con Thầy còn đưa cậu ấy Đến qua yên viên nha Còn từ đấy Thì cậu ấy về Hà Nội một mình Lại quay sang Đức Nhưng cậu có biết đường không đã chứ Đức chưa kịp trả lời Thì cô nhớn đã nói ngay Đường ở mòm ấy Chứ ở đâu mà không biết Với lại từ yên viên sang Hà Nội Thì có một thôi đường thôi Chứ có bao nhiêu đâu À mà đấy là quá yên viên cơ đấy Thầy con bảo chỗ ấy gần huyện Gia Lâm, sang Hà Nội chỉ độ một loán, đứng trên cái đường đê ấy, trông thấy cái cầu Hà Nội rồi mà. Đức nghe thấy thế, vội vàng nói, nếu thế thì con đi được. Bù thằng cu nhấn trao gói quần áo và nắm cơm cho nó rồi cởi hầu bao lấy ra năm xu. Đây, cho anh em để đi uống nước và nếu con muốn ăn gì thì ăn. cô nhớn từ chối ngay uống nước gì mà phải năm xu và có cơm nắm rồi còn phải ăn gì nữa mỗi lần con đi bù chỉ cho con có một xu là đủ thôi mà rồi móc túi giơ đồng xu ra con có một xu của anh ấy cho con đây rồi với lại anh ấy cũng còn một xu thôi để năm xu ấy bù đông gạo bù nó xoa đầu nó không nghe Mỗi lần một mình khác Bây giờ có cậu ấy khác Thôi con cứ cầm lấy Còn thừa thì mang về giả bu À nhớ cầm kỹ cây gói Không nhớ đứa nào Nó giật mất đấy Nhớ đi vào ven đường Không xe cộ đấy Ơ thì con đi luôn con biết rồi Việc gì bu phải con dặn À Bảo thầy nhà bình yên cả Thầy có gửi tiền về Thì con thắt vào thắt lưng tử tế nghe không cô nhớn ta bực thì con đi bao nhiêu lần con mất mát lần nào đâu mà bu cứ phải dặn mãi thế đi thì rồi mai về nha hay con mỗi chân thì đến ngày kia cũng được ồ đi chơi như thế thì có gì mà mỏi mai con còn phải về để trong nhà cho bu đi chợ chứ sự nó lúc nào cũng nghĩ đến nhà cửa khiến cho đức phải nao nao và càng phải nghĩ đến sự mình ăn ở với cậu mợ Và các em mình, lúc cô nhớn đi, nó xoa đầu các em nó một lượt. Ở nhà ngoan nhá, rồi tao ra ngoài ấy, tao bảo thầy mua quà cho nhé Và có cái gì hay hay, thì tao sẽ lấy về cho nhé Các em nó đều mặc tiêu nhiễu Nhưng anh cô nhớn, phải về ngay cơ. Cậu ấy làm cho đức ta, lại nghĩ đến sự khi nào nó đi đâu, thì các em nó đều mừng. Mà nó ở nhà, Thì các em nó đều len lét. Chương 12 Chúng nó dắt tay nhau ra đi Vào một buổi sáng mùa đông Trời đẹp như tô Gió sớm thổi lướt trên những ngọn cây Lá reo ảo ảo Mà lòng chúng nó Thì cũng thấy rộn rực, vui sướng Sướng vì được cùng đi với nhau Sướng vì có một người bạn Ở bên cạnh Sướng vì được tự do Muốn làm gì thì làm Chẳng bị ai kiềm thúc Nhưng cái điều về sau này Là về phận cu nhớn kia Chứ Đức ta thì từ xưa đến nay Có bị kiềm thúc bao giờ Nó còn kiềm thúc người khác kia Đi qua cổng nhà nó một quãng, Nó còn ngoái lại Tôi đi thế Mà chúng nó nhớ tôi đáo để đấy Anh nhé Chúng nó ở gần tôi luôn rồi Xa tôi một tí là chúng nó nhau lên Đức bùi ngùi hỏi lại Thế anh có nhớ chúng nó không? Nhớ lắm chứ Tôi đi vắng, ở nhà bu tôi hay gắt với chúng nó lắm. Vì thế cho nên, mấy lần tôi ra đây, thầy tôi giữ tôi ở lại, tôi không đành lòng. Cứ hôm sau là tôi về ngay. Rồi thì nó quay lại, hỏi đức ta một câu. Nó làm cho đức ta tưởng chừng, thẹn cháy mặt. Thế, anh đi như thế này, các em anh ở nhà, nó có nhớ anh không? Đức ta đã chết cả lòng ruột, cũng phải nói đưa đà. Có chứ. Có chứ. Thế chắc anh cũng nhớ chúng nó lắm đấy nhỉ. Nhớ lắm chứ. Nhớ lắm chứ. Rồi thì sợ cô nhớn. Cứ cái đà ấy mà hỏi mãi. Nó liền vội đánh trong lãng sang chuyện khác. Đây ra Hà Nội. Xa lắm nhỉ. Cô nhớn trầm trồ. Lại chả xa. chả xa. Lại mất những ba hào tàu. Đức Sực nhớ ra. Ồ. Thế sao bác tôi bảo đi mất có 2 giờ? Cô nhớn cười ngặt nghẽo. 2 giờ là đi tàu, đi ô tô kia chứ. Người nhớn thì phải mất nửa ngày, mà trẻ con như chúng mình thì phải hơn. Đức ta đập vào ngực thình thình. Ờ, thế ra tôi ngu quá, ngu hơn con lợn. Tôi cứ tưởng đi bộ mất 2 giờ, cho nên tôi mới dám đi. Chứ thế này thì vía. Thảo nào mà tôi đi mãi, Không thấy cái cầu thôi Cầu sông cầu ấy phải không Từ Bắc Giang lên cầu sông cầu Gần được nửa đường rồi đấy Từ đây đến sông cầu Thì phải chục cây số đấy Chúng mình thì phải mất 3 giờ Đức ta lệ lưỡi Ồ Thế tôi biết đâu Tôi ngu thật Ngu như con lợn Có phải không Anh nhỉ Cô nhớn cười tủm. Có phải anh ngu đâu Anh nhầm đấy thôi đứt vỗ vào đích nó nhầm là ngu chứ còn gì nữa anh lại cứ cãi cho tôi rồi lẩm bẩm như tự nhủ với mình tôi nhầm nhiều cái kia chứ không phải một việc này mà thôi nhưng từ giờ thì tôi sẽ như anh tôi sẽ không nhầm nữa cô nhớn nhún vai và giơ tay như người lớn ô thầy tôi bảo người ta lầm Cho đến già kia ấy, ai mà chả phải làm. Mà bu tôi bảo người ta cứ biết đến đâu hay đến đấy, chứ không khôn được với rời đâu. bu tôi bảo cứ tử tế thì rời thương đấy thôi. Anh tuy thế mà anh cũng tử tế cho nên anh mới gặp bu tôi. Chứ không thì gặp ma ấy à, cướp ấy à thì phải biết, không còn sống được cho đến ngày hôm nay. Đức ta rùng mình, rồi lè lưỡi. Rồi nó ngẫm nghĩ mãi về cái điều tử tế của nó. Nhưng nó ngẫm nghĩ mãi, nó cũng vẫn thấy từ trước đến nay, nó chẳng tử tế một tí nào. Nó không tử tế với mợ nó, cũng như nó không tử tế với các em nó, cũng như nó không tử tế với các bạn bè nó, cũng như nó không tử tế với các đầy tớ nó. Rồi thì nó đâm nghi câu cách ngôn của thằng cu nhớn. Tôi đấy à, Tôi đã bảo với anh rằng tôi hư lắm. Tôi chẳng tử tế một tí nào. cô nhớ nói bằng một giọng tin tưởng. ô thế thì cậu mở anh tử tế. Ông bà anh tử tế. Bác tôi vẫn bảo rằng cha mẹ hiền lành để phúc cho con. Điều này thì thằng Đức tin ngay. Cậu mở nó thì tử tế với tất cả mọi người mà nhất là tử tế với nó. Nếu không thì nó hư hỏng như thế. Cậu mở nó dung thế nào được? Chà, nghĩ thế mà nó thấy thương cậu mở nó rộn lên ra tới đường thiên lý cô nhớn rõ bảo nó đây này đường này lên bắc giang đi qua nghi thiết rồi tới cầu sông thương đường này thì về thẳng hà nội này đi qua sen hồ đáp cầu bắc ninh liêm phủ từ yên viên rồi gia lâm rồi hà nội đến cầu sông cái rồi đến đấy đức ta thấy nó đọc văn vách Những tên tình ấy phục lắm ô, sao anh đi qua Mà anh nhớ được thế Khó gì Nghe mãi thì nhớ Mãi thì biết Đây này chúng ta đi một chốc Thì đến sen hồ Sen hồ chẳng có cái gì đẹp cả Chứ đáp cầu thì vô số Có trại lính Bắt ninh thì có cái thành người ta bảo Trước ta đánh nhau với tàu cơ đấy Có cái cột cờ Xây đá ông vút rời kia Đức rủ ngay Thế, đi qua đấy, anh đưa tôi vào xem nhá. Cô nhớ lắc đầu. Không, chúng mình vào xem thì bao giờ đến nơi. Với lại bu tôi sai tôi đi công việc thế này, bu tôi không muốn tôi la cà ở đường. Bu tôi vẫn bảo, phép làm con, cha mẹ sai đi đâu thì phải đi đến nơi, về đến chốn. Rồi nhìn Đức bằng một cái nhìn hóm hỉnh. Chúng mình tùy đi như thế này, chứ thầy bu chúng mình ở nhà nóng ruột lắm đấy chứ. Cậu ấy, vụt làm cho Đức nhớ đến sự cậu mợ, mong ngóng mình. Càng mong ngóng vì không biết mình đi đâu. À, lúc ấy, nó ước gì có đôi giày bảy dặm, bước mấy bước đến Hà Nội, bảo cho cậu mợ biết, rồi lại quay lại đây, đi chậm chậm thôi, với thằng cu nhớn. Đến bây giờ, nó mới thấy nóng ruột. Nó rảo cẳng, bảo thằng cu nhớn. Ta đi mau lên một tí chứ. Cu nhớn giơ tay cản Rồi nói như một ông cụ Phép đi đường trường Cứ phải từ từ mà đi Nếu anh vội vàng hấp tấp như thế Thì chỉ từ đây đến sen hồ Là anh bớt gối Mà không bao giờ đến nơi Cứ phải từ từ không vội được Đằng nào cũng phải đến nơi Đức Sực nhớ đến Sự mình chạy ngày hôm trước Hiểu ngay Ừ anh nói phải Rồi đi chậm lại Sao anh cũng bằng tuổi tôi Mà anh biết nhiều thế nhỉ? Thì tại ai nói gì là tôi để ý nghe thôi Còn anh thì nói ai nói gì Anh không nghe cả Đi qua một bụi cây Nhìn thấy hai cây xoan con Một dĩa ra Cô nhấn dừng lại À chúng mình phải mỗi đứa làm cái gậy Đức ta phản đối ngay Ồ chúng mình đi khỏe thế này Việc gì phải gậy Già thì mới phải chống gậy chứ Ồ, anh chưa biết, bây giờ thì còn khỏe thế, chứ từ Bắc Ninh ra ấy à, lại không chóng lên gậy ấy à. Thầy tôi đi đâu xa, bao giờ cũng mang một cái gậy, với lại có gậy thì còn cái này nữa. Với những thằng bé chăn trâu, thấy chúng mình cầm binh khí như thế này, không dám trêu nữa. Lần trước, tôi đi một mình, gặp một đứa nó chửi, tôi phải im vì không muốn gây sự. Nghe đến điều ấy, Đức ta biểu đồng tình ngay. Ừ. Phải đấy, tôi với anh mỗi đứa một cái gậy. Đứa nào triêu, chúng mình diệt cho nó ốm sát. Cô nhớn giơ tay. Thôi thôi, tôi càng bác Chúng mình đi cốt đến nơi, hơi đâu gây sự với chúng nó. Cầm gậy thế này để cho chúng nó sợ mà thôi. Miệng tuy nói khôn thế nhưng tính trẻ thì vẫn là tính trẻ. Sau khi bẻ hai chiếc gậy cầm ở tay rồi, thì chúng nó tưởng mình là ông tướng ở chiến trường. Đức tài dựng mở, chọc cô nhớn trước. Cô nhớ gạt, rồi cô nhớ quay đức ta ở ngoài Hà Nội, chỉ quen đám đá xì xăng. Thành ra không đỡ được, bị cô nhớ quay cho một cái, vào cánh tay nên thân. Nó hét lên một tiếng, rồi buông gậy, cô nhớn cũng buông gậy, chạy lại. Có đau không? Tôi lại tưởng rằng anh đỡ được. Đức ta đau lắm, đau lắm, từ trước đến giờ, đã chưa ai dán nó một gậy đau đến thế bao giờ, nhưng sợ bạn buồn. Nó cố nén. Không, không đau mấy. Rồi nó cố cười. Hôm qua, tôi nghe thấy tiếng tù và kêu. Tôi tưởng ma. Tôi chạy, vấp vào cây dúi, đau hơn nhiều. Thế này, đã thấm vào đâu? Cô nhấn xoa xoa cho nó. Ừ, cũng đau chứ. Tôi quay thì phải biết. Cả xóm tôi, không thằng nào địch được. Triều tôi thì tôi đánh phải biết. Rồi nó cười ngặt nghẹo. Chúng mình đánh ai, ốm xác chả thấy đâu, thay chúng mình, chọn phải nhau cái đã. Thôi, chả chơi dạy, đi, anh. Vừa lúc ấy, thì một chiếc ô tô vùng vụt đi qua, đứt ngó trần. Trời ơi, ô tô nó đi nhanh thế kia, thì mới 2 giờ, chứ chúng mình đi chậm rì ri thế này, thì có đến 20 giờ. Thế mà hôm kia, nghe bác tôi, tôi lại ngỡ đi chân đất, mất 2 giờ, thế mới chết chứ. Rồi Đức Phá lên cười Tôi về Hà Nội Mà tôi bảo chúng nó rằng Tôi đi bộ từ Bắc Giang về Thì không đứa nào tin Mà cậu mở tôi Nghe tôi nói Thì phải phục tôi lè lưỡi Thốt nhiên Nó thấy sung sướng Về chỗ đã làm cho cậu mợ Phục nó Nó phưởng ngực lên Hít không khí Rồi nó sung sướng Bảo cu nhấn Cha hôm trước tôi đi Thì thấy mệt ghê gớm Hôm nay đi với anh Thì chả thấy mỏi tí nào Hôm trước anh đi một mình Hôm nay anh đi hai người Đi đường trường mà hai người Thì chưa cười đã tới Với lại bây giờ chúng mình mới đi Thử đến liêm thôi Chứ đừng nói đến phủ từ sơn Lại không rã gối ấy à Thế nào mà chúng mình chả ngồi nghỉ Từ đây đến đấy bao nhiêu chỗ Bây giờ chúng mình còn khỏe Chưa đi mãi thì nó mỗi dần đi chứ lại Thế mọi lần Anh đi từ đây ra yên viên Anh nghỉ mấy chỗ Tôi đi lần trước, trời nắng kia, cho nên tôi nghĩ luôn, nghĩ đến 6-7 chỗ, nhưng bây giờ trời rét, thì chỉ đến tỉnh lớn, mình nghĩ thôi. Thế từ đây đi Hà Nội, với từ đây đi Yên Viên, xa hơn bao nhiêu? Anh không đi bao giờ, nói thì anh không hiểu được. À, từ Yên Viên lên Hà Nội, thì cũng bằng từ đây lên Phú Lạng ấy, nói thì anh hiểu chứ. Ồ, nếu chị thế, thì tôi đi được, không sao. Chương 13 Đang ở chỗ thì thành chật chội Mà lúc nào tầm con mắt Cũng như vấp phải những cái tường gạch Đứt được trong trời cao đất rộng Lấy là thú lắm Lại lúc ấy, buổi bình minh Đang trong cái phút rực rỡ nhất Mặt trời, vua của sự sống Ngự tọa trên ngai vàng Đặt trong một làn mây không chút vẩn Những đàn chim mót thốc Rạp rờn bay từng đàn đông đặc Rồi lại xà xuống những ruộng lúa cắt trụi Còn trơ gốc rạ Xa tích xa tấp Những làng mạc Viện một đường xanh lá mạ Dưới những chân núi màu xanh lơ Gió sớm nhẹ nhàng thổi qua tất cả Tạo nên một điệu nhạc êm đềm Như gần mà lại như xa Cả cảnh vật Cái gì cũng hùng vĩ Đăng đối với những màu sắc rực rỡ Sự sống như một chất men nồng Quyện lấy tất cả Rồi thì lấy ở tất cả Đem tim một chất gì say sưa Sẵn khoái vào lòng người Đức nhìn Nhìn tất cả không chán mắt Rồi bỗng nó thốt ra Trời ơi, rộng và đẹp quá nhỉ Trước kia ở Hà Nội Tôi nghe người ta nói những đâu đâu Tôi chẳng biết đâu đâu là thế nào nay mới biết, nó là thế này đây Ừ, anh chưa biết lên rừng Và xuống bể Còn to đẹp bằng mươi Đức muốn biết rừng bể liền hỏi ngay Thế, anh đã lên rừng, xuống bể chưa Rừng thế nào, bể thế nào nhỉ Cô nhớn hơi luống cuốn Tôi chưa lên rừng, xuống bể, nhưng tôi nghe người ta đi về bảo thế. Người ta bảo rộng và to gấp trăm, gấp nghìn thế này này. Nhưng rừng thế nào mới được chứ? Rừng là cây ấy. đức trỏ một cây xoan tay. Cây thế này ấy à, thế sao người ta không gọi là rừng? À không không, nhiều cây cơ chứ, nhiều lắm lắm cơ. Mà toàn là những cây to, cao phúc sợi mà lá thì trùm kính mặt đất. Ghê dĩ. Chả ghê mà người ta lại bảo rừng thiên nước độc. Nhưng không sao, thầy tôi bảo đi rừng mà không ăn những thứ sống xích thì không sao. Nước đun sôi mà cái gì cũng luộc chín thì thôi. Không còn sợ gì nước độc. Mà ngủ, đừng có ngủ ở ngoài xương thì rừng thiên cũng không làm gì được mình. đức trầm trồ. Thế thì nhớn lên, thế nào chúng ta cũng phải lên rừng xem cho biết. Cuộc nhớn Nói một cách kiêu hãnh. Tôi thì chẳng cần phải nhớ Thầy tôi bảo sang năm Nếu có ai thuê thầy tôi đi thả bè Thì thầy tôi sẽ cho tôi đi để thổi cơm Thế thì anh sướng nhỉ Sướng hơn tôi nhỉ Cậu mờ tôi Mà cứ nghe nói đến chỗ nào thiên Và đọc là không khi nào Bằng lòng cho tôi đi rồi Rồi buồn rầu Nhưng chân thành nhận lấy cái chỗ kém của mình Nhưng thế thì cũng lại là Anh hơn tôi nhiều à mà này bể thế nào nhỉ người ta bảo ở ngoài bể có những con cá to bằng con voi nó nuốt người cơ mà a a đấy là cá voi đấy cá voi nó hiền lắm nó không nuốt người đâu nuốt người là cá nhà táng đấy Úi xà xà ở bể thì nhiều cá lắm mà con nào cũng to thầy tôi đi quảng yên về nói chuyện có những con tôm hùm to bằng bắp đùi chúng ta này này thì là hùm sao lại không to tôi đã trông thấy ông ấy ở trên trại bách thú to gần bằng con bỏi. à à không phải đây là con tôm cơ nó dữ như hùm thì người ta gọi đó thế còn cái con anh trông thấy đấy gọi là ông ba mươi nhưng ông ba mươi ở rừng sao người ta lại có ở trong vườn à vườn ấy nuôi các thứ súc vật ở sau phủ toàn quyền ấy cậu tôi đưa tôi đi xem bảo người ta bắt các ông ấy về từ bé Người ta nuôi, rồi người ta đem nhốt vào chuồng sắt cho những bé con như chúng mình xem. Ô, thế thì tài nhỉ, thảo nào, người ta cứ bảo, không có cái gì hơn được người. Ấy, những con cá to như cá voi người ta cũng bắt được về, đem làm thịt, bán ở chợ đấy. Bể nuôi được những giống cá ấy, chắc phải to lắm nhỉ. To, to lắm, chẳng to mà người ta lại bảo bể rộng, sông dài. Thầy tôi bảo đứng trong ra bể Thì chỉ thấy nước cuồn cuộn Cho tới chân mây Chẳng thấy đâu là bờ cả Thầy tôi lại bảo ở ngoài ấy có đường lên rời Nhưng chỉ có tiền mới lên được thôi Mà ở dưới nước Thì có đường xuống địa ngục Bao nhiêu quỷ rời dồn cả xuống đấy Rồi bỏ vào vạt dầu nấu Đức ngậm nghĩ một lát Thế tiền thế nào Quỷ thế nào nhỉ Ồ ồ Thế thì anh không biết gì cả Những người tử tế, hiền lành tu nhân, tích đức, lúc chết đi thì thành tiên Còn những đứa gian ác, trộm cướp, những đứa chửi cha, mắng mẹ, đánh anh, đánh em Thì lúc chết xuống địa ngục tất cả Đức ta bỗng rùng mình, rợn gáy, đến thinh thích, không dám thở Cô nhớn lại bồi thêm cho nó một búa cái Khiến cho nó choáng ván cả đầu óc Bù tôi bảo, những kẻ ăn bơ làm biến những kẻ đông non cần thiếu thì đều bị quỷ sứ cho vào cối giả hay bắt leo cầu vòng rồi du xuống vượt sâu cho rắn cắn cảnh vật đang bừng bừng bọng tối sầm ở trước con mắt đức nó bồi hồi nghĩ đến cái thân nó về mai sau nhưng lòng sợ hãi của trẻ con như trận mưa bóng mây thoáng cái rồi tan bao giờ nhựa sống đầy ứ ở trong nó vẫn làm mạnh hơn làm ác được tất cả chỉ một việc cõng con xảy ra Là liền làm cho nó quên ráo Cả thiên đường và địa ngục Hai đứa đường đi Thì vụt một đàn trâu bò Ở trong cổng làng lòng ra Được thấy những cái sừng nhọn khoát Những con mắt trợn trừng Cùng cái dáng điệu hung dữ của chúng Sợ quá toàn trèo lên cây Cô nhấn kéo áo nó lôi xuống Ồ trâu bò đấy mà Bao giờ nó chẳng sợ mình Chúng trông hung hăng như thế Nhưng không bao giờ dám hút ai cả Trừ khi nó phát điên thì chẳng kể đức giơ giơ tay thế kia không phải là phát điên à cô nhớn cười ngẹo cả cổ không không phải cả đêm bị nhốt trong chuồng nay được thả ra đi ăn chúng nó sướng chạy tung tăng thế thôi đây là đàn trâu bò của ông nghị hát ấy mà ông ấy giàu nhất vùng tôi đấy con bò của thầy tôi trước cũng bán cho ông ta đấy rồi nhìn kỹ vào đàn trâu bò à không thấy nữa Có lẽ ông ta đã bán cho người khác rồi Bò nhà tôi có tiếng tốt nhất vùng này Và nhìn kỹ khắp cả một lượt Đàn trâu bò này tuy nhiều Nhưng ít còn tốt Bởi vì ông ấy bắt nợ Và mua lung tung Với lại ông ta có nhiều chẳng cần Trỏ một con trâu Nhà tôi mà sau này nếu có mua trâu Là không mua những con ấy bao giờ Tại sao Nó to và béo đấy chứ Ồ ồ Nó to béo vứt đi Thì ta làm gì? Quá tóc hóc chủ đấy anh ạ. Tướng nó không tốt. Còn con kia thì tam tinh rình ăn trộm. Mùa con ấy thì đêm nào mình cũng bị kẻ trộm rình. Mà trâu thì cũng đến mất thôi. Đức ta toàn hỏi thế nào là tam tinh, thế nào là hóc chủ. Thì cua nhấn đã lại trỏ một con khác. Con kia xoáy hậu, thế nào cũng bị sét đánh. À, đàn trâu bò này xấu cả. Thì anh tính của bác nợ ấy mà. Có xấu thì người ta mới chịu gắn đi chứ Thầy tôi mà tậu trâu bò Thì không con nào phí được cả Lái nào cũng không lừa được thầy tôi Dán sưng Chấp đuôi Làm xoáy Là thầy tôi thoáng nhìn Biết cả Thầy tôi trông Là biết con nào bệnh Con nào sỏi Con nào phàm ăn Con nào lười vật Đức ta như lạc vào Cái hầm vô đề Của những tiếng lóng nhà nghề Rồi khi thoát ra Đức ta hỏi một câu Nó chứng tỏ cái ngu si của một cậu bé tỉnh thành, không biết hột cơm mình ăn tự đâu ra. Trâu bò thì chỉ dùng để ăn thịt, chứ còn làm được cái gì mà sao tôi thấy anh thích thế? Cô nhấn bật lên như một thanh tre cong bị tuột lạc. Bên vực một cách triệt để, con vật nó đã cùng chia sự vất vả, gian lao với mình. Không có trâu bò thì chết tráo, hàng tỉnh cũng chết trả họng ra. Không có nói à. đừng hòng có ruộng cấy có thóc ăn nhà quê con trâu con bò là quý nhất không có nó vật lực cho mình ấy à thì ruộng đất bao nhiêu cũng vất đi rồi rõ những thửa ruộng đã cày ẩy đấy trâu bò nó cày lên đấy rồi thì người ta mới bừa mới tháo nước vào mà cấy được chứ tôi tưởng đấy là người ta cuốc đấy chứ cuốc thì cuốc được bao nhiêu một con trâu làm bằng 20 mươi người Mấy thứ ruộng kia ấy à, trâu chỉ một buổi sáng, chứ cuốc thì hai mươi hôm chưa xong. Ở nhà quê có ăn là nhờ trâu bò cả. Úi chà, người ta nuôi nó như nuôi con ấy chứ. Hơn con nữa ấy chứ. Còn nhiều đứa chỉ ăn báo hại, chứ trâu bò thì giúp dập người ta vô kể. Tôi đã thấy lắm người, lúc túng phải bán trâu bò đi, khóc rưng rức. Chính bu tôi, lúc thầy tôi đem bán trâu đi, cũng khóc sưng cả mắt lên đấy. Thế à, chứ lại chả thế, nó làm với mình, quen chân, quen tay rồi, lại cho tới khi nó già, mình bán nó đi, cũng vẫn được tiền. Và nếu không bán đi cho lái, nhà làm thịt thì cũng bán được da, được xương, được xương. Mà anh còn chưa biết, phần trâu bò bón ruộng tốt để nhất. Chương 14 Nghe cô nhớn bên vực và giải bày về tài năng của con trâu. Đức mới sực vỡ ra, nó nắm tay cua nhớn và nhìn như để xin lỗi. Thì tôi có biết đâu. Cơn tức bực, hình như chưa dẹp hết ở trong lòng cu nhớn. Ừ, thế tại anh không biết thì anh mới nói thế, chứ ở nhà quê ai cũng quý trâu bò cả. Rồi thì hình như nó sực nhớ ra điều gì. À anh, có phải người ngoài tỉnh khinh người nhà quê lắm có phải không? Đức chối lia chối lìa Không, không có. Đấy thì anh xem, tôi quý anh biết chừng nào. Cô nhớn đã hạ lắm rồi. Tại tôi nghe thầy tôi đi tỉnh về nói thế, chứ tôi có ra tỉnh mấy đâu mà biết. Rồi chợt đến một chỗ, có mấy thứ mạ xanh rợn, cô nhớn trỏ tay. Đấy, không có trâu bò, sao có thể gieo mạ được? Mà đã không có mạ, thì làm sao có lúa cấy? Mà đã không cấy được lúa, thì lấy đâu ra thóc? mà không có thóc thì có cơm đâu mà ăn. Đức bật lên hỏi: Ồ tôi tưởng cơm là ở gạo nấu ra, chưa có phải thóc đâu. Lúc này thì cô nhấn nhìn Đức thật là ngơ ngác như người ta nhìn một quái tượng. Rồi thì sau nó hiểu ra. Rồi thì sau nó hiểu ra. À, ra anh ở tỉnh không cày cấy bao giờ nên anh không biết. Thóc tức là gạo. Thóc bỏ cái vỏ đi là gạo. thế cái gì sinh ra thóc cây lúa thế cái gì sinh ra cây lúa mạ thế còn mạ hạt thóc gieo lên ồ thế thì hay nhỉ ồ thế thì về hà nội tôi cũng gieo mạ chơi cô nhớn trì môi anh tưởng gieo mạ dễ lắm đấy à ồ từ hạt thóc thành bông lúa lâu lắm đấy chứ bao nhiêu công cày bừa khó nhọc làm cỏ tát nước chứ lại chơi mà được nếu thế thì đã không có nhiều người bị đói đức ngoái cổ toan hỏi thì cô nhớn đã hiểu ý anh muốn biết từ đâu hạt thóc thành cây lúa phải không đức gật đầu tôi chỉ có thể nói sơ sơ cho anh hiểu được thôi rồi chỉ một thửa ruộng có một nông phu đang cày đấy là mùa chim nhá, gặt xong mùa rồi cày ngay thế kia gọi là cày vỡ để cho ải rồi chờ mưa mới cày đi vài lượt nữa rồi bưa. Rồi mới nhổ mạ lên Cấy từng túm nhỏ vào Rồi chờ nó mọc Rồi phải làm cỏ Tắt nước Còn bao nhiêu thứ nữa Rồi tháng tư, Tháng năm Mới được gặt Gặt về đêm phơi Rồi khi nào ăn Thì bỏ vào cối xay Xay xong Còn giả Còn sàn cám Rồi mới thành gạo Được hạt gạo lâu công lắm lắm Mà hễ có mưa nhiều Hay hạn hán, Lúa cứ đét đi Mà chết nữa Chỉ còn có rã thôi Chà, ja, anh ở tỉnh không biết, chứ được hạt gạo ăn, phải thức khuya dậy sớm, phải chân lắm tay bùn, khó nhọc biết ra chừng nào ấy chứ. Một giọng hót véo vần lúc ấy từ ruộng xa đưa lại. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà. Cô nhớ lúc ấy, lòng đang say sưa với hồn đất và tưng bừng cái đời cần lao của thú quê, liền nói ngay. Tháng ba thì đậu đã già, ta đi ta hái. Về nhà phơi khô, tháng tư đi tậu trâu bò, để cho ta lại làm mùa tháng năm. Sớm ngày đem lúa ra ngâm, bao giờ một mầm ta sẽ vớt ra. Gánh đi ta nếm ruộng ta, đến khi ra mạ thì ta nhổ về. Lấy tiền mượn kẻ cấy thuê, cấy xong rồi lại trở về nghỉ ngơi. Cỏ lúa làm đã sạch rồi, nước ruộng vơi mười còn đổ một hai. Cao thời đóng một gào dai, lúa thấp thời lại. Đóng hai gào xong Để cho lúa có đồng đồng Bây giờ ta sẽ trả công cho người Bao giờ cho đến tháng 10 Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta Tiếng hát say xưa của cô nhấn Vừa trong vừa ấm Như đưa bỗng hồn đức Tới một chỗ cao phúc và mát mẻ Khiến cho trong người đức thấy lần lần Tới khi cô nhấn dừng tiếng hát Thì đức như cảm thấy Mình như bị đứt đoạn Với một cái gì thú vị lắm Chà Anh hát hay quá Tôi không ngờ anh mà lại biết hát đấy Cô nhấn được dịp Để khoe nơi thôn ổ của mình À tôi con trai Giọng ô ô hát không hay mấy Chứ con gái làng tôi Vừa tát nước vừa hát thì phải biết Tôi nghe cứ say như điếu đổ Như có cái gì Cái gì ở trong người Nó Gì gì khắp cả ấy Đấy là ý cô nhấn muốn nói Như hồn đất nước Nó dâng lên Rồi cuồn cuộn Chảy ở trong mạch máu Nhưng cô nhớn không biết nói Ồ thế thì tôi phải về quê luôn mới được Ở Hà Nội tôi có kèn hát Tối nào mở tôi cũng mở cho tôi nghe Nhưng tôi nghe Như người hát bị ngặt mũi thế nào Rè rè chứ không véo von được như anh Con gái làng tôi Hát còn véo von nữa Úi chà Anh phải biết, hát thì làm việc quên mệt đi đấy. Nhà quê thì thường là ai cũng phải hát cả. Thầy, có ai dạy anh không? Chả có ai dạy cả. Cứ nghe người ta hát thì nhớ đấy thôi. Làm việc cả ngày, anh tính còn thì giờ đâu mà học hát? Đức nghe cô nhớ nói thì thấy rằng người nhà quê chăm chỉ và ít lợi hơn người ở tỉnh và họ còn biết nhiều hơn nữa. Rồi thì nó sực nhớ tới những câu mắng, đồ nhà quê. Nó vụt nhận ngay ra rằng vì người tỉnh thành không hiểu người nhà quê mà mắng thế, Chứ đến đúng như lời cô nhớ nói mà lời cô nhớ nói thì phải đúng. Nếu không có người nhà quê cày ruộng, thời người hàng tỉnh cũng chết đói rã hồng ra ấy. Nó tự nhủ nó. Từ nay thì không bao giờ nó lại đi mắng ai là đồ nhà quê cả. Bởi mắng như thế, tức là vô ơn, với những người đã làm ra hạt thóc để nuôi sống mình. Và bây giờ thì nó đã hiểu hạt cơm là quý lắm lắm rồi. Bây giờ nó mới nhận thấy rằng ra trước kia nó khinh người rẻ của nhiều quá. Nó như thế bởi vì nó không biết, bởi vì nó đã chẳng đi đến đâu đâu để biết cả. Bây giờ thì nó mới thấy rằng rời đất còn rộng lắm và nhiều cái đáng biết lắm. Chứ không phải chỉ có tỉnh Hà Nội ten khoẻn với những làng tơ lụa Và tạp hóa như của mợ nó đâu Nó khổ mất một buổi tối Nhưng nay Nó đã biết ra được nhiều quá Nó nhìn cô nhớn Cứ thoăn thoát đi Rồi thì nó vụt nói Giá tôi cũng được như anh Về ở nhà quê Ồ Nhưng anh về ở nhà quê Thì anh lại không làm được những công việc của tôi Thế thì anh lại không thể ở nhà quê được Thầy tôi bảo mỗi người một nghệ Đức không hiểu Nhưng muốn chịu bạn Nó cũng gật lấy gật để Ừ nhỉ Câu chuyện của chúng nó tới đây Thì chúng nó tới sen hồ Thấy người tấp nập Cô nhớn reo ngay lên À hôm nay ngày phiên chợ Chúng ta đứng lại xem chợ một tí Cũng không sao Dân đây là gì đã chứ Là sen hồ Người ta gọi thế Bởi vì đây có những cái hồ sen to Nhưng mùa này thì không có hoa Đức thấy người gồng kệ gánh Mua bán rộn ràng liền hỏi cô nhớn Sớm thế này mà họ đã họp chợ nhỉ Thế họ dậy từ bao giờ? Họ dậy cũng bằng anh với tôi Hay là còn sớm hơn nữa? Ồ, tôi tưởng chỉ có anh với tôi Là có việc dậy sớm thôi đấy Ồ, người ta ai chả có việc Ai chả phải dậy sớm Thế ra, trước kia tôi ngủ trưa Thì lúc ấy ở đâu đâu Có vô số người dậy sớm làm việc rồi đấy Chứ sao, có ăn thì phải có làm chứ à ra thế đấy cô nhớn đưa đức đi xem khắp chợ một lượt gặp cái gì đức không hiểu cũng giảng giải cho đức nghe khi qua một hàng nước cô nhớn nắm áo đức giữ lại anh có khát nước không đức hơi khát nhưng nghĩ đến năm đồng xu mà cô nhớn muốn dành để trong gạo liền thoái thác thế thì ta lại đi mặt trời lúc ấy đã lên hơi cao Đi gần tới đáp cầu thì Đức thấy ráo cổ và mỏi chân. Rồi thì nó cứ đi chậm dần. Khiến đã mấy lần cô nhấn phải dục. Đức thấy bạn dục quá sợ làm phiền lòng bạn phải thú thật. Tôi khát nước quá cho nên tôi đi chậm anh ạ. Thế sao anh không bảo? Rồi thì nhìn trước nhìn sau thấy toàn đồng không mong quạnh không có hàng quán nhà cửa gì. Cô nhấn Liền môi ở túi ra. Một quả quýt. Đây không có hàng nước. Anh ăn tạm quả quýt này vậy? Đức thấy quýt đã sướng mê. Nhưng chưa cầm vội. Quýt anh mua ở đâu đấy? Lúc này ở chợ. Tôi không thấy anh mua mà. À quả quýt chiều qua. bu cho tôi. Nhưng tôi không vội ăn. Vì tôi biết hôm nay đi đường. Thế nào chúng ta cũng phải cần đến. Anh biết lo xa thật. Rồi bốc quả quýt. Đưa một nửa cho cô nhấn Anh với tôi Chia đôi Cô nhấn chỉ cầm có hai muối Không, anh khác Anh cần nhiều, chứ tôi không khác Thì cần gì Đức thấy cô nhấn chân thành Và biết nếu mình không ăn cả Thì bạn sẽ không bằng lòng Liền ăn cả Ăn xong, Đức nhìn cô nhấn Bằng con mắt đầy cảm ơn a ngon quá Tôi thấy hết khác rồi Hết khác thì nó chưa thấy hết khác đâu nó chẳng qua được tấm lòng tốt của bạn nâng đỡ đấy thôi và vì cảm như thế nó quên mệt bây giờ thì nó hiểu thêm một điều rằng người ta không thể sống trơ trọi được người nọ cần được nâng đỡ khuyến khích bởi người kia mà sự chơi bời với nhau quý nhất ở tấm lòng thành thật và tử tế và muốn cho sự chơi bời được bền lâu thì cần phải biết nhường nhịn đi được mấy bước Nó lại xuất xoa cha ngon quá, ngọt quá. Tôi chưa ăn được quả quýt nào ngọt hơn, mà đến cam cũng không bằng. Cô nhớn tủm tỉm, Có đâu, ở tỉnh nhiều quýt ngọt chứ. Không, thật mà. Nó nói thật đấy, quả quýt này đã ăn trong lúc cần ăn, lại là của tình bạn đem cho, thì còn quả quýt nào ở trên đời ngon được bằng nữa. Chương 15 Đi đến Nam Ngạn Trông thấy cầu Đức reo lên À Cái cầu thứ hai kia rồi Hôm kia tôi cứ ngồng ngóng mãi Mà chẳng thấy đâu Thì ra vì mình đi chân Thế là còn một cái cầu nữa Là đến Hà Nội thôi Rồi đến cầu sông cái Tức là Hà Nội rồi Đến đấy thì tức khắc Tôi lên xe về nhà Thế tiền đâu mà xả Đức sung sướng ôm lấy bạn Anh chưa biết Tôi mà về tới nhà tôi thì bao nhiêu tiền cũng có, cậu mở tôi lại không mừng rú lên đấy à. Rồi thì bỗng nó sầm mặt xuống, ba ngày luân lạc đã đem đến cho nó nhiều ý nghĩa về cuộc đời. Mà bây giờ, có lẽ cậu mở tôi đang khóc đây, vì bao hôm nay cậu mở tôi không biết tôi đi đâu. Cô nhớ thấy bạn buồn, liền an ủi. Chắc là không khóc đâu, đi vài ngày thì có gì mà phải khóc. À, anh khác, tôi khác Anh đi đây đi đó luôn Mà tôi thì chưa rời khỏi nhà một bước Đi đâu thì đã có cậu mở tôi Tôi chắc rằng Bây giờ đang cho người đi tìm tôi đây mà Nói xong Nó trồng trước trồng sau Tưởng chừng như Những người đi tìm nó Đang lẳng vãng ở đâu đây Cụ nhớ thấy thế, cười À, người nhà anh biết anh ở đâu đây mà tìm cái buồn của Đức Chỉ khi trông thấy nước sông cầu đỏ ngầu và chảy xiết là hết. Cô nhấn rõ những thuyền đầu chi chít ở bờ. Đây gọi là bến nước mắm. Vì những lái nước mắm từ nghệ ra, đổ cả thuyền ở đây, nên gọi thế. Cả mạng Bắc Giang, ai muốn mua nước mắm, cũng đến đây mua. Đấy, anh xem, người mua kẻ bán trong không. Bên kia là thị cầu, là phố. Nhưng chúng mình đi Hà Nội, thì cứ cầu mà đi thẳng. Vào đấy, vòng xa ra. Không, anh cho tôi vào đấy xem đã Không có gì đâu Cùng phố xá như Bắc Ninh thôi Thế thì sao bằng mình đi qua Bắc Ninh? Rồi mình xem luôn thể Lại là con đường mình đi Không mất thì giờ Trước thầy tôi hay sang Bắc Ninh lắm Tôi có đi theo hai lần Tôi biết rõ các phố cơ Nhưng tôi nghe người ta nói Bắc Ninh vẫn chưa to và đẹp bằng Hà Nội Tôi không nhớ là chỗ nào Nhưng tôi có đi xe ô tô qua, tôi biết. Đâu bằng Hà Nội được. Hà Nội đẹp nhất và to nhất nước An Nam mà lỵ Phải rồi, ai cũng bảo thế. Lớn lên, thế nào tôi cũng phải về xem Hà Nội mới được. Đức nhìn bạn bằng con mắt cầu khẩn. Hay anh sang ngày hôm nay với tôi. Sang nhà tôi, phải biết, sướng lắm cơ. Cậu mời tôi sẽ tử tế với anh, như buộc anh tử tế với tôi ấy. Cô nhấn lắc đầu. Không được, tôi còn phải đem tiền về cơ mà Với lại tôi chưa xin phép thầy bu tôi Thế thì chốc nữa đến yên viên Anh xin phép thầy anh đi Thầy tôi không cho đâu Thầy tôi biết nhà còn chưa hết việc Thì giờ đâu mà đi chơi Đức biết không thể được Lặng im Nhưng từ đấy thì nó thấy xe sẻ ruột thế nào ấy Lên tới sông cầu Cô nhấn trỏ lên mạng thường luôn Lũ nhà kia là sở máy làm giấy cho chúng ta viết đấy đức không nhìn nhà máy nó nhìn dòng sông xa tít xa tấp lẫn vào chân trời con sông này từ đâu lại nhỉ ai biết được nghe người ta nói từ bên tàu thế nó chảy về đâu nó chảy ra bể đức quay lại nhìn dòng nước chảy băng băng thế thì cũng xa nhỉ hẳn là xa chứ chẳng xa Mà người ta lại gọi là đầu sông ngọn nguồn Đức bơn khuân Nhìn những xoáy nước Đang xoáy ở dưới cột cầu Thế nước ta Có nhiều sông không nhỉ Ồ, nhiều lắm lắm chứ Tính làm sao hết được Thì từ Hà Nội đến Bắc Giang Là bốn sông rồi này Thế anh có biết hết sông của nước ta không Tôi không biết Nhưng tôi thuộc nhiều câu hát Vì thế tôi mới biết nước ta Có nhiều sông đấy chứ Câu hát thế nào? Anh hát cho tôi nghe. Tôi thích nghe anh hát lắm. Ai lại hát ở đây? Rồi cô nhớn, chỉ xe xẻ đọc. Thứ nhất sông nến chạy ra. Thứ hai ngồi mở. Thứ ba ngồi dầu. Sông ngòm, chữa thấm vào đâu. Còn anh xong đấy, trọc đầu mà ra. Lên đền qua cửa thần phù. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm Những người lữ khử lừa khư Chẳng ở đại từ thì ở vũ nhai Mặt vàng đổi lấy mặt xanh Hai tay hai gậy Lấy anh sông bờ Sông thao nước đục người đen Ai lên phố én cũng quên đường về Dù ai buôn đâu bán đâu Làm sao cho khỏi Cầu châu thì làm Đi bộ thì khiếp hải vân Đi thuyền thì khiếp Sông thần hang rơi Khôn ngoan qua cửa sông la Dễ ai có cánh bay qua lũy thầy Nhớ anh tôi cũng muốn vô, sợ truông nhà hồ, sợ phá tam giang. Phá tam giang, rầy nay đã cạn, truông nhà hồ, nội tán cấm nghiêm. Đức nghe xong thú quá. cha nước ta có nhiều sông lạ nhỉ, thế thì nước ta to lắm nhỉ? Chả to, lại gọi là nước. Thế thì ai làm ra những bài hát như thế nhỉ? Cô nhớ nghĩ mãi không ra. Đức liền nói, chắc là cái người đã đi khắp tất cả gần ấy chỗ đấy. Trời ơi, nhớn lên, chắc là tôi phải đi khắp cả nước An Nam. Một tiếng còi tàu thủy rút ở phía sau, làm cho hai đứa giật mình, quay lại. Rồi thì cô nhớn vội dục Đức. Chết chữa, ta phải đi chứ. Là cả mãi ở đây à, tối mất. Qua Bắc Ninh thì Đức đã thấy đói, vì buổi sáng nó ăn ít, và từ đấy thì nó đã mệt lắm. Nhưng thấy bạn cứ đi thong thắt Nó cũng cố Cố mãi Cố mãi cho tới liêm Thì cô nhớn Rõ một hàng nước Thôi Ta nghỉ ở đây ăn cơm Đức mừng rú Tôi cũng vừa muốn xin anh như thế Tôi đói và mỗi từ bắt ninh cơ Ồ Thế sao anh không bảo tôi À Thấy anh như thế Tôi cũng phải cố chứ Sao anh bằng tuổi tôi Anh lại đi khỏe như thế được Mà tôi thì lại không Trời Thật giá anh không nghĩ lại, thì có lẽ tôi lăn ra đây, không tài nào đi được nữa. Nhiều lúc tôi chỉ muốn ngồi thập xuống đường mà khóc lên thôi. Cô nhớ lại suýt xoa. Ồ, thế tại làm sao anh không bảo? Anh bị với tôi thế nào được? Tôi đi quen rồi, mà anh thì chưa đi bao giờ. Rồi vừa lau mồ hôi cho Đức, nó vừa bảo. Thì ra các cụ nói đúng thật, ở đời cứ cố là được đấy thôi mà. Đức tháo dậy. Nhưng tôi chỉ có thể cố tới đây thôi. Lúc nãy, tôi nhiều lúc thật là thở không ra hơi. Mà anh thì cứ cung cúc đi. Anh chả nhìn lại. Anh không biết. Rồi vén quần, dơ chân đỏ với chân cuôn nhớn. Chân tôi to hơn chân anh. Mà sao tôi yếu hơn chân anh nhỉ? Yếu thì có lẽ anh không yếu hơn. Nhưng tại anh chưa quen. Quen đi là không mỏi mệt. Anh không đi đâu bao giờ mà như thế là giỏi lắm. Tôi nhớ ba năm trước đây, khi thầy tôi, cho tôi đi xem hội cát tô. Lúc về thầy tôi phải cổng tôi cơ mà. Chúng mình đi bây giờ là mùa rét, còn đỡ, chứ mùa nực thì phải biết, còn mệt gấp ba lần. Đức lắc đầu, lè lưỡi. Mùa nực, thì có lẽ tôi chịu. Ái dạ, giá tôi biết thế này, thì không khi nào tôi dám đi. Mà từ đây về Hà Nội, Giá không cùng đi với anh Thì có lẽ tôi cũng không đi được Tôi thấy rời cả chân ra À, thế mà lúc sáng Thì tôi thấy khỏe Tưởng chừng có thể đi cả ngày được Anh nói đúng Đi mãi rồi Thì nó mỏi đi Không sao Anh đói và khác Thì nó thế Chương 16 Đức vớ lấy bát nước chè tươi Toan ực cả một hơi Cô nhớn vội cản Ấy, đừng Uống thế thì chỉ tổ khác thêm Anh phải uống từ từ Thì nó sẽ hết khác ngay Với lại đưa khi mệt và đói Không nên uống nhiều quá Nó ổng ruột ra Bà hàng nước nghe cô Nhấn nói thế Tủm tỉm cười Cậu áo ta này Như thế mà khôn ra phết Đức ngừng uống Chả thế tôi lại gọi là anh tôi Cô Nhấn vội vàng cậy chứng ngay Không phải đâu Bạn đấy thôi Uống nước xong Đức ra ngồi nghỉ mát ở đầu ghế Thay nó ráo mồ hôi mùa cây Cùng nhấn mới đem cơm ra Miếng cơm nấm hôm nay Nó ăn thật là tuyệt trần Lại càng tuyệt trần Bởi vì bây giờ nó đã quen với nhọc nhằn Quen với mùi tân khổ Lại càng tuyệt trần Bởi vì bây giờ nó biết miếng cơm nó ăn đây Là mồ hôi Nước mắt của bao nhiêu người Cơm nấm, nấm đã mịn Lại săn, lại là chất gạo đỏ Ăn cứ ngọt liệm Lại chấm vào muối vườn mà bu thằng cu nhớn đã bảo răng nhặt Chà nó mới đậm miệng làm sao Bây giờ Đức mới hiểu rằng sự ngon miệng phải mua bằng sự vất vả Bằng sự cực lực tay chân Trước kia nó ăn chẳng bao giờ thấy ngon cả Bởi chẳng bao giờ nó cất nhắc chân tay Bà cụ hàng thấy nó ăn ngon lành quá liền hỏi Chà cậu đi từ đâu về mà coi bộ đói thế Nó thích chí. Tôi đi từ Bắc Giang về đấy. Bà cụ lệ lưỡi. cha nhỏ thế mà đi được à. Nó cười. Tôi còn đi ra Hà Nội nữa cơ. Bà cụ trầm trộ. Thế thì cậu giỏi quá. Trong người cậu thế, tôi tưởng cậu không đi được. Nó nhìn cô nhấn một cách ý nghĩa. Trước kia thì tôi không đi được. bây giờ tôi mới học đi đấy bà cụ không hiểu cái nghĩa ngầm trong câu nói của nó phải rồi đi một ngày đàn thì học một sàn khôn có phải không vâng cháu vừa học được mấy sàn khôn chứ chẳng phải một sàn đâu bà cụ gật gật đầu thế thì cậu có chí lắm bé mà đã biết đi để học đức nghiêm ngay sắc mặt và Đặt tay lên đùi cô nhớn, Đây, ông thầy học của cháu đây Cô nhớn thẹn quá, hất tay nó ra Chỉ nói nhảm thôi nào Đức vẫn nghiêm trang Thì không có anh, làm sao tôi biết được Rồi anh xem, tôi nhớ anh cho đến suốt đời kia Cô nhớn lại càng thẹn Anh là chúa hay nói đùa Lúc nãy đi bở mồ hôi ra, lại không nói đùa Một bát hàng giò đi đón khách ở ga về Đặt rổ cạnh hàng chúng nó Chà Cứ mùi chả Đức đã thấy ngay ngớt rồi Đến khi trông thấy Những miếng chả vàng ánh Những khoanh giò mịn trắng Đức ta thầm ước Giá mình có một hào trong túi Hay chỉ năm xu thôi Chà Cơm nấm mà ăn với những khoanh giò kia Thì còn ngon đến thế nào Cô nhớn nhìn con mắt nó nhìn là hiểu ngay à ta mua giò ăn đi anh ạ đức ta đã thèm chết đi vẫn còn căng đảm từ chối không tôi không ăn cơm nắm ăn với muối vườn ngon hơn nhiều chứ từ chối mặt cô nhớn cũng lần ở trong lưng ra hai xu nếm cho bác hàng giò cho tôi mua hai xu chả trâu đức chối bài bãi không tôi đã bảo tôi không ăn mà Tôi không thích ăn mà Bác hàng giò nhạo ngay gớm trong cậu người sang trọng thế Sao cậu lại hà tiện Thì cậu ấy đã có lòng tốt đãi cậu mà Đức nói như một ông cụ Tôi mới biết hà tiện đấy Trước đây ba ngày Tôi còn vứt xu và hào đi kia Thấy bác hàng giò không tin Nó liền gián tiếng Tôi nói thật đấy Dù nó từ chối Thì miếng chả cũng đã cắt rồi Và cô nhấn cũng đã đêm đặt lên cái màu cao cơm nắm rồi. Được nghĩ đến cái năm đồng xu mà cu nhấn bảo rằng để trong gạo. Lòng thấy bồi hồi. Rồi trước khi cầm đến chả. Anh cũng phải ăn với tôi một nửa cơ. Miếng chả trâu đen thui thủy. À, trước kia thì nó vứt đi. Và nếu nó muốn ăn thì mở nó đã la ầm trời. Không, không được. Thứ này ăn có sáng. Nhưng bây giờ, con người ta bao giờ lại chả là giống ăn thịt? Bao giờ thịt ăn với cơm là chẳng ngon hơn? Huống hồ, đây lại là lấy ở cái số tiền gạo của gia đình bạn. Huống hồ, đây lại là cây tăng chứng hảo tâm của một người bạn rất nghèo. aha ha, từ đây cho tới chết, chắc đứa ta không thể ăn một thứ gì ngon bằng cái miếng chả trâu đen thui thùi ấy nữa. cùng nhớn, thấy nó ăn ngon quá, lòng cũng phơi phới. hay ăn nữa tôi mua đức ta hoảng hốt không không tôi lạy anh anh thương tôi với cả bà cụ cả bác hàng giò cũng phải bật vì cười thì không muốn ăn thì thôi cái gì mà phải lạy như thế cô nhân hiểu cái cớ tại làm sao bạn không muốn ăn và xét thấy bạn thực không muốn ăn không ép nữa đức ăn cơm xong vươn vai lên rời Thở một cái thở dài, sung sướng. Bữa cơm hôm ấy, thật là bữa cơm ngon nhất của đời nó. Nó nhìn cu nhớn bằng một con mắt hừng hoàng. Cha, đi với anh thú quá. Cu nhớn đỡ bắt nước ở tay cụ hàng đưa cho nó. Anh ăn mấy cái kẹo bột nhé. Được biết không thể tự chối được, vội vàng móc đồng xu trong túi mình. Nhưng anh phải để tôi trả tiền cơ. Cu nhớn cầm đồng xu Nhét xả vào túi cho nó Rồi sẽ rỉ vào tay nó Thế từ yên viên Về đến đầu cầu Thì lấy gì mà uống nước Đức nghe bạn nói có lý Không biết làm sao vả mình đã trót nói rằng muốn ăn rồi Quả tình những cái kẹo này Nó ăn không thấy ngon mấy Bởi vì nó cảm thấy Nó lợi dụng cái tình bạn của cô nhấn Bà cụ hàng thấy hai đứa Tranh nhau trả tiền lại trầm trồ Dạ tôi chưa thấy hai cậu bé nào Chơi với nhau thân thiết như hai cậu đấy. Hai cậu chắc quen nhau lâu lắm nhỉ? Đức trả lời ngay. Chúng tôi vừa quen nhau ngày hôm qua. Ồ, thế thì lạ nhỉ. Nhưng mới quen nhau mà đã vụ phập như thế, thì rồi chóng phai. Đức đứng phát dậy, giơ hai tay lên rời. Không bao giờ phai cả. Chúng tôi sẽ chơi với nhau suốt đời. Cơm no là gió hiu hiu. Nó thấy hai mắt nó díp lại, không tài nào mở ra được nữa. Trong giấc ngủ, nó nằm mê thấy nó cùng với thằng cu nhấn, cùng lớn lên, cùng vui vẻ với nhau, cho tới chết. cu nhấn thấy bạn mệt và buồn ngủ quá, thì giơ tay đỡ lấy đầu bạn, rồi để yên, chứ không đánh thức dậy để đi. Cảnh thân thiết của chúng khiến cho cụ hàng phải bật ra. Giời ơi, giá anh em ruột ở với nhau mà được như thế nhỉ? Cậu quen cậu ấy ở đâu thế? Cô Nhấn nhìn bạn Rồi sẽ lắc đầu Bà Hàng hiểu ý cô Nhấn Muốn để cho Đức ngủ Nên im lặng, không hỏi nữa Đức ta khỉnh một giấc dài Rồi thì bỗng dưng nó chồm dậy Gọi thét lên Anh cô nhớn ơi! Anh cô nhớn ơi! Cô Nhấn vội vàng ôm chặt lấy nó Đức từ từ mở mắt Rồi trông thấy cô Nhấn đang ôm nó Nó vội ôm choàng lấy Rồi sung sướng Thôi giời ơi, thế mà tôi cứ tưởng. Cùng nhấn hiểu ngay. Anh nằm mê phải không? Đức vuốt mắt, vuốt mặt. Phải rồi, tôi nằm mê thấy tôi với anh đang cưỡi ngựa. Thì có một ông ba mươi trộm đến vồ lấy anh. Bà cụ nghe xong cười khà khà. Mộng mị kể gì? Cậu mệt nhọc thì cậu nằm mê thế thôi. Cùng nhấn thì có những cảm tưởng Và những cảm giác khác bà cụ Lúc ấy Chắc anh lo sợ Và thương tôi lắm Có phải không Đức đặt tay vào bụng mình Rời ơi Lúc ấy Tôi thấy hóp cả ruột lại Thế là chúng nó uống mất hai xu nước Ăn mất hai xu chả Thế là cô nhấn Còn có hai xu Và nó một xu Lúc ấy Nó mới bồi hồi Nghĩ đến những đồng tiền Mà nó phí phạm từ trước đến nay Lúc ấy Nó mới bồi hồi Nghĩ đến cách tiêu tiền của cô nhấn và bu cô nhấn, nó đặt tay lên đuổi cô nhấn. Thôi, thế là anh tiêu mất cả cái số tiền dành để mua gạo rồi. Vì tôi mà anh tiêu như thế này. Trước kia, anh bảo anh chỉ tiêu mất có một xu thôi mà. Cô nhấn muốn cho nó yên tâm, nói bà Hòa. Không sao, không sao. Tôi ra thầy tôi thì khối tiền. Anh đừng lo, đừng lo. Phải. Lo thì nó cũng không lo. Với một gia đình cần mẫn như thế, cái đói không thể đến được. Nó nghĩ lung lắm. Nó nghĩ về cách tiêu tiền của nó từ trước đến nay. Nó quyết định rằng từ nay, những đồng tiền mà cậu mở nó cho để ăn qua Từ nay nó không tiêu nữa. Nó quyết bỏ ống, để rồi sau sẽ gửi cho cô nhớn. Sau khi thấy nó tỉnh ngủ rồi, cô nhớn lại mời nó. Ta uống bát nước, rồi ta đi đi. Đời nào, Nó còn dám uống nữa, nó trôi lìa. Không, vừa mới uống no cả bụng, uống làm gì nữa? Cô nhớn nhìn nó. Vừa mới ăn muối vừng, đi đường khác ngay. Không, không, tôi không uống được nữa. Bà cụ biết chúng nó ít tiền, lại nói. Không, các cậu cứ uống, tha hồ uống. Tôi không lấy tiền nữa đâu. Cô nhớn vội vỗ vào bụng, nói ngay. Không, chúng tôi có tiền đây, không muốn uống đấy thôi. Cái cử chỉ của cô nhớn làm cho Đức thấy ngay cái khẳng khái của cô nhớn trong cảnh nghèo. Nó thay lo, không biết rằng rồi đây làm thế nào cho cô nhớn nhận những số tiền mà nó sẽ gửi. Chương 17 Mặt trời đương râm bỗng hừng nắng, vườn ô đúng ngọ, như một cái đĩa lửa tròn vành vành, hát cái ôi bước xuống đường nhựa, đức trong con đường nhựa ánh lửa đã thấy sợ, nó sợ bởi nó đã hiểu thế nào là đi bộ hàng hai ba chục cây số, cô nhân đã từng đi bộ, nhìn cái nhìn của nó hiểu ngay, liền khuyến khích, đây và nửa đường rồi, chỉ còn qua phủ từ sơn thì đến yên viên, chúng ta phải cố lên, kẻo tối, tối thì biết ăn đâu, ngủ đâu, lời nói của bạn đem lại nghị lực cho đức. đức dạng chân bước mạnh không không thể tối được nó càng đảm lật mũi dơ đầu ra nắng a nắng rồi cũng không sợ nóng tôi cũng không sợ càng đảm là một lẽ khác mà sức gân là một lệ khác cho nên người thật can đảm là người biết can đảm theo cái sức gân của mình chẳng biết những người ấy có khôn không nhưng tôi biết chắc rằng những người ấy thường đi tới đích Lúc ra đi, Đức hằng hái lắm Những cây nóng, cây mệt Chỉ trong năm cây số đã thắng được sự hăng hái của nó Thật đúng như lời cu nhấn tiên tri Nó phải cổng lên gậy Mới lết được tới phủ từ. Ấy là không kể cu nhấn Phải đỡ nó bao nhiêu bận Mùa hôi nó vả ra như tắm Nó cởi áo ngoài Nó cởi áo len Nó cởi cả giày, cả tất Mà trời ơi, nóng vẫn hoàng nóng Cây rét mùa đông Không còn có nghĩa gì Cái phủ từ sơn Đức ta chỉ còn là cái vỏ cam Đã bị vắt hết chất nước Cô nhớn phải dìu nó vào hàng nước Lần này Vì nó mệt quá Nên nó chẳng còn có tự tốn Chẳng còn có nghĩ trước Nghĩ sau gì hết Thay nước là nó sốc Nó chẳng còn nghĩ đến Chỗ chung nó gần hết tiền rồi Uống nước xong Là nó thở như bể lò rèn Cô nhớn thấy thế Thương hại quá Lấy cái mũ quạt cho nó Quạt đến 10 phút Nó mới mở mắt được. Chà, lúc nãy tôi chả còn trông thấy gì nữa. Rồi nhìn cây nắng hắt trên thềm hệ, Nó rùng mình. Người bán hàng bây giờ là người đàn ông, Nên những sự thật tàn nhẫn cứ từ miệng hắn ra. Mày cùng đi với nó, Mà mày thở như bò rống. Những thằng ăn mặc sang trọng, Thật là đoán. Đức cáo lắm, Nhưng đó là sự thật. Nên nó đành im. Cô Nhấn vội cãi cho nó. À, nếu ông không đi bao giờ, thì thử đi từ sang hồ về đây xem, ông có mệt như nó không nào? Tôi quen kể gì? Nó đi vài lần, rồi xem nó có quen không nào? Người bán hàng trì môi. Thế mà mày còn cãi cho nó, thì thật là mày cãi lấy được. trong công tử bột, thiểu não thế kia kìa. Cô Nhấn thấy người hằng nước, tàn giận quá, cũng sững cổ. ô, thì nó thế, việc gì đến ông? À, thì tao thấy thế, tao nói, chứ việc gì đến tao? Rồi khi thấy hai đứa chỉ uống nước không, chứ không ăn uống gì, liền đuổi xa xả. Thôi, uống nước xong rồi, cút đi, để chỗ cho người ta bán hàng. Cô Nhấn biết với những người như thế, không thể nói gì được, móc túi lấy tiền trả, rồi dắt đứt đứng dậy. ô bác này mới lạ chứ, tôi chưa thấy ai bán hàng như bác. Cô Nhấn dìu đứt ra một gốc cây. Sao ở đời có những người độc ác như thế nhỉ? Họ thấy mình nhỏ thế này, mệt thế này, họ không thương nhỉ? Đức đã mệt chết đi, cũng góp một câu. Những người như thế thì cần gì họ thương? Từ rầy tôi qua đây là tôi không vào hàng nó rồi. Nó chỉ nói được có thế, rồi lăn ra gốc cây. Cô nhớ lấy gói áo đưa ra cho nó gối, rồi lại lấy mũ quạt cho nó. Đức mệt quá rồi Không còn sức để từ chối nữa Nên cứ để yên cho bạn hầu Cô nhớ quạt cho nó ráo mồ hôi Xong lại bóp cả chân Cả tay cho nó nữa Ngoài đường, nắng vẫn còn le lói, Cô nhớ nhìn mặt trời từ từ ngã Đâm lo Nhưng nó biết không thể dục bạn đi được Vì bạn mệt lắm Nó lại biết ra đi ngay như thế thì nguy Nó lại biết rời mùa đông Chóng tối lắm Nên nó càng lo đức nhìn nó thì cũng biết nỗi sợ của nó đấy nhưng làm sao được trong khi người đã bả rã như thế này nó nghĩ nó nghĩ đến một giờ rồi thì nó cố vùng dậy chúng ta phải đi chứ không thì tối mất rồi cô nhấn liền giơ tay cẳng không sao không sao tôi biết đường tối không cần gì và có cùng lắm thì tôi đưa anh đến đầu cầu anh cứ nằm nghỉ cho hết mệt Nó không nằm nữa Nó cố ngồi dậy Ngoài đường nắng vẫn le lói Đức bụi ngùi nhìn bạn Vì tôi Mà làm cho anh cũng khổ lay Cô nhớn cao mày ố, anh em Sao lại nói thế Anh cứ yên tâm nghĩ đi Đằng nào thì sớm chậm cũng đến nơi kia mà Có lẽ cái phút của chúng nó hay sao Mà có lẽ cái phút của thằng Đức Thì đúng hơn Mặt trời đang le lói Bỗng xịu mặt xuống Rồi thì râm Cô nhớn mượn quá reo lên. a mát rời rồi. Anh nghĩ đi một chốc nữa. Rồi ta đi một mạch đến nơi. Đây đến Yên Viên chỉ bằng đây đến Liêm thôi. Mà từ Yên Viên đến lò gạch của thầy tôi chỉ phải đi qua một cái cầu. Nhắc tới lò gạch tức là nhắc tới chặng đường cùng mà Đức được đi với cô nhớn. Đức ta bồi hồi nghĩ đến sự chia tay. Rồi sự bồi hồi ấy làm tiêu tan đi một phần mệt nhọc. Nó đứng dậy thôi ta đi cô nhớn lại cẳng thì anh hãy nghĩ cho thật hết mệt đi đã nào đức chỉ cố được cho tới yên viên rồi nó lại ngồi lả ra nó lại nốc gần hết một xu nước chỉ để có một xu ít cho cô nhớn và sau khi nghỉ nửa giờ thì nó lại thấy đói cồn ruột sừng nhọc mệt khiến cho người ta yếu đuối nó thú ngay với cô nhớn rồi thì còn một xu trong túi Nó muốn thằng cua nhớn mua kẹo cho nó ăn nửa xu Còn nửa xu để dành uống nước cô nhớn gậy ngay đi Không phải ăn kẹo Anh cứ ăn một xu bún riêu đi Xong kia ta xuống uống nước xong Mà nếu cần tiền đi qua lò gạch Tôi vào xin thầy tôi mấy xu cho anh Anh phải biết Cái bún riêu này tốt lắm Hết mệt ngay Thế còn anh Tôi bây giờ không thấy đói Đi qua Hà Nội cũng chưa đói Tôi bao giờ cũng tối mịch Mới ăn cơm kia mà. Đức ăn bún xong rồi, cô nhớn lại nói khôn khéo với nhà hàng để thêm cho Đức nửa bát nước mà không bị mất giá. Đã được ăn uống no nê và lúc ấy trời đã mát. Đức ta thấy rằng mình lại có thể đi được. Có lẽ trong cái đời nghèo nàn của cô nhớn, nó đã kinh nghiệm thấy rằng sự hy vọng cũng cần cho người ta sự nỗ lực. Trước khi đi, nó ôm tồn bảo đức. Đây đến chỗ thầy tôi. Thì chỉ đi qua cái cầu kia kìa, một tí là đến nơi, mà từ chỗ thầy tôi thì đã có thể trông thấy cầu Hà Nội. Vậy chúng ta không cần phải lo ngại gì, chúng ta cứ thủng thỉnh mà đi. Và nếu cần, tôi sẽ vào lò gạch xin thầy tôi cho anh Ba Xu. Ba Xu đi một chặng đường như thế thì thừa chán. Mà biết đâu, thầy tôi lại chẳng có cái cho anh ăn nữa. Chắc chắn là tí nữa tôi tới lò gạch, mà tối thì anh tới nhà, anh hiểu chưa? Nó lại tạc vào bên đường bẻ cho Đức một cái que nhỏ hơn. Cái gậy này nặng. Anh cầm cái que này. Bây giờ ta cứ thủng thẳng như đi chơi. Anh hiểu không? Rồi khi ta lên tới cầu kia ta đứng trong nước chảy. Sông đuống, nước chảy mạnh lắm kia. Thầy tôi nói những thuyền về đến cầu này không khéo lái va phải cột cầu đắm ngay. Lúc chúng nó bắt đầu ra đi thì gió chịu hay hay thổi. Vì thế cho nên Đức cũng đỡ mệt Muốn khuyến khích bạn Cô nhớ lại hát bài hát Đinh Tiên Hoàng Mà trong khi chăn trâu Bọn trẻ vẫn thường hát Vân tranh hồi ấy nực cười Mười hai quan sứ Mỗi người mỗi phương Xoay vận trong cuộc tang thương Trải bao phân loạn Mới sang trị bình Có ông bộ lĩnh họ Đinh Còn quan thứ sử Ở thành hoa lư Khác thường từ thở còn thơ Rủ đàn mục tử mở cờ bông lao dập diều kẻ trước người sau trần ai đã thấy vương hầu uy dung một mai về với trần công hiệu xưng vạn thắng anh hùng ai qua bốn phương thu lại một nhà mười hai sứ tướng đều là quét thanh tràng an đầu dựng đô thành cải nguyên là hiệu thái bình từ đây nghìn năm cơ tự mới xây lên ngôi hoàng đế đặt bày trăm quan có đường bệ Có y quan, đẳng uy có biệt, Giai ban có thường, Hồng bàn để mối đến đây Kể trong chính thống, Từ đây là đầu. Chương 18 Cô nhớ hát hết bài hát, Thì chúng đã đến cầu đúng lúc nào mà không hay. Cô nhớ muốn trỏ dòng sông cho Đức xem, Thì Đức gạt ngay. Thôi thôi, sông nào cũng như sông nào mà. Đó còn hơi sức đâu Đầu đường kia, Là bước chia ly rồi, phải không? Cô Nhấn đã nói với nó, quá cầu này là sắp tới lò gạch. Lúc ấy thì đừng nói một con sông đáy trọc đầu. Đến 10 con sông đáy mọc tóc cũng không có nghĩa lý gì trước mắt nó nữa. Nghĩ đến lúc phải chia tay cô nhớn, nó tưởng chừng như có một cái gì trong người nó đứt ra. Ruột nó nôn nao, chân tay nó bãi hoải Nó cứ cùng cút đầu nó đi. Cô nhớn thấy thế, vội hỏi. Anh lại mệt đấy ư? Nó quay lại ngay. Nó hơi gắt. Không, không. Tôi đã bảo. Tôi không mệt mà. Cô Nhấn thấy nó có vẻ bực bỏ. Không dám hỏi nữa. lủi thủi đi theo sau. Đi quá cầu đúng một quãng, Bỗng dưng. Đứt vứt que. Vứt gậy ở tay đi. Rồi loạn chọn Muốn ngã. Cô Nhấn vội vàng lại đỡ nó. Có phải anh mệt không? Phải không? Mệt thì nghỉ ở đây. Gần đến nhà rồi. Không cần... Đức ngồi xẹp ngay xuống đường Ngồi xẹp ngay xuống đất Rồi nó òa lên khóc Cô nhớ ngơ ngác không hiểu Cũng ngồi xuống cạnh nó Làm sao mà anh khóc thế Có phải anh mỏi Thì anh nghỉ ở đây Rồi ta cùng đi chứ sao Nó ôm ngay lấy cổ cô nhớn, gục đầu vào ngực cô nhớn. Có phải anh bảo Quá đây một tí Là nhà anh không Cô nhớn chợt hiểu ra Bàn hoàng cả người Rồi thì cảm động quá, nó cùng ôm lấy cổ thằng Đức, khóc hu hô, hô. Bóng chiều đổ dần, đổ dần xuống cạnh chia ly. Một người đi qua đường thấy hai đứa trẻ ôm nhau khóc, lên tiếng hỏi. Chúng mày làm sao mà khóc đây? Không một tiếng xả lời, chúng nó còn hơi sức đâu, mà có lẽ chúng cũng không nghe thấy tiếng nữa. Không thấy tiếng trả lời, người ấy tiến lại gần. Kìa, tao hỏi, tại sao mà chúng mày khóc đây? Đức đang trong lúc xé lỏng, văn ngay Tôi khóc, thì mặc kệ chúng tôi, việc gì đến bác? Rồi nó dắt tay cô nhớn kéo dậy. Kể qua đường thấy nó trả lời một cách vô lễ như thế, lẩm bẩm quay đi. Đồ con nhà mất dậy. Đức ngẩng đầu nhìn lên, toàn cãi, nhưng chỉ một loán, nó lại cúi đầu xuống, còn hơi suất đâu Nó khoác tay cô nhớn, lẳng lặng đi một đổi xa, rồi nó dừng lại, níu lấy áo cô nhớn. Anh về Hà Nội với tôi Tôi sẽ bảo cậu mở tôi cho anh đi học Nhà tôi ăn sướng lắm cơ Có xe nhà cơ Cái gì cũng có đủ Anh về với tôi Không thì tôi nhớ lắm cơ Cô nhấn nứt lên Rồi ngã đầu vào ngực nó Nhưng còn thầy tôi như còn bu tôi Còn em tôi Mà không về với anh Thì tôi cũng nhớ anh lắm Sốt sắn. tôi sẽ bảo cậu mợ tôi gửi cho rất nhiều tiền cho thầy anh cho bu anh cho em anh anh đừng lo cậu mợ tôi chiều tôi lắm kia tôi bảo gì cậu mợ tôi cũng nghe cô nhớn cứ ướp mặt vào ngực nó thúc thích khóc không nói sự cảm xúc đã chèn lấy họng còn nói làm sao được nữa chúng nó ôm vào khóc mãi rồi thì cô nhớn mới sẽ gỡ tay ra nghẹn ngào bảo nó Anh thương tôi, anh yêu tôi, anh bảo thế. Nhưng chắc là thầy tôi không bằng lòng đâu. Bởi như thế, tức là tôi đi ở nhờ nhà anh rồi còn gì? Đức tưởng như mình hóa dại. Một cái gì cháy ở trong người nó, cháy ở trong đầu nó, cháy ở trong ruột nó. Thế thì không bao giờ chúng ta gặp nhau nữa ư? Cô nhớn giơ tay, vuốt những dòng nước mắt trên má nó. Tại làm sao lại không? Tuy tôi không sang Hà Nội được với anh, Nhưng cậu mở anh chiều anh, thì anh rất có thể sang làng chơi với tôi. Thế thì chúng ta gặp được nhau luôn ấy chứ. Phải rồi, trẻ con chúng nó cũng có khi nghĩ đến bước đường dài. Giờ cái chúng nó khổ nhất là cái hiện tại. Đức Vàng Vĩ, nài xin Thế thì ít nhất anh cũng phải sang Hà Nội một lần chứ. Cho cậu mở tôi biết mặt anh. Các chị tôi biết mặt anh. Các em tôi biết mặt anh. cô nhớn biết rằng không bao giờ thầy bu nó cho nó đi rồi nhưng nó cũng nói xui. thế để tôi còn xin phép thầy bu tôi xem có được đi không đức cầm ngay lấy tay cô nhớn thế thì chiều nay anh sang chơi với tôi rồi tôi bảo thằng bếp nhà tôi nó làm gà cho anh ăn cô nhớn không còn biết làm thế nào đành phải gật gật đầu chiều tà độ thấp hơn cảnh vật bắt đầu ảm đạm Nhưng chúng nó đều không nhận thấy, cái ảm đạm của lòng chúng nó còn ảm tạm hơn. Từ đấy thì không thể gọi là chúng nó đi được nữa, bởi chúng nó coi còn nghĩ đến đi đâu, một bản năng để chúng nó đi đấy thôi. Mệt nhọc, đói rét, khổ sở, cái gì thằng Đức cũng quên tuốt, nó chỉ còn nhớ cái phút chia lìa sắp tới. Lâu lâu nó lại ngẩng đầu lên, và ở chỗ nào nó cũng hình như trông thấy cái lò gạch. Cô nhớn thấy điệu bộ nó như thế, hiểu ngay. Chưa đến đâu, anh ạ. Còn một thôi dài nữa kia. Đức ngẩng đầu lên. Thế ở đâu? Cô nhớn trỏ về cái chỗ mù mịt trước mặt. Về cái mù mịt của sương chiều đã bắt đầu đổ xuống. kia kìa. Đức nhìn ở trước mặt, chỉ thấy trắng xóa, sung sướng. Ồ, thế thì tôi còn được đi với anh lâu. Chúng nó đi chậm. Đi chậm lắm, chúng nó đều sợ chóng đến Chả bù với lúc bắt đầu ở nhà ra đi Chúng nó hầm hở biết chừng nào Thằng Đức thấy chân nó nặng, đầu nó nặng, ngực nó nặng Nhưng đây không phải là cái nặng gây ra bởi mệt nhọc Mà là cái nặng triểu của lòng hiện ra Những phút tình cảm sôi nổi Nó nắng cách tay thằng cu nhớn Nó nắng vai thằng cu nhớn Nó vuốt sống lưng Rồi thì có lúc nó ôm lấy thằng cu nhớn nó hôn lấy hôn để nữa thôi thì nó làm đủ các thứ trọ cô nhớn cứ để lặng yên cho nó làm sung sướng được để cho nó làm sung sướng được yêu đương sung sướng được thương nhớ sung sướng được thấy mình ở cạnh một người bạn chúng nó lết đi lết đi rất chậm nhưng chậm đến đâu một khi đã đi thì phải tới một làn khói lam chọc làn sương trắng tỏa lên trời cô nhớn hốt hoảng nắm lấy tay thằng đức Thôi, đêm mất rồi, anh ạ. Đức Oà lên khóc, rồi lại ngồi xẹp xuống đường, cô nhớn mặt nhăn nhó, kéo nó dậy. Thôi, tôi lạy anh, anh đừng khóc nữa. Anh khóc thì tôi khổ lắm. Đừng khóc nữa anh ạ. Tôi lạy anh, tôi lạy anh. Miệng nó khuyên Đức đừng khóc, nhưng chính nó nước mắt cứ chảy ròng ròng. chung nó đứng ngẩn ngơ nhìn nhau một lát. Rồi thì thằng Đức thấy rằng mình cần phải can đảm. Nó chùi nước mắt cho nó. nó chuối nước mắt cho thằng cô nhớn rồi nó cởi chiếc áo tay. thôi, thê anh giữ chiếc áo này để bao giờ cũng nhớ đến tôi nha cô nhớn nhìn làn sương bao bọc chung quanh. thế thì từ đây về hà nội anh mặc băng gì? đêm đến nơi rồi rét lắm. đức tóc bụng phành ra trước gió. không, tôi không rét mà tôi lạnh anh anh cầm lấy chỉ vài hôm. Là tôi xin phép cậu mở cho tôi sang chơi với anh À Hay nếu anh sợ tôi rét Thì anh cầm lấy đôi giày này Tôi bây giờ đau chân lắm Không đi được nữa Anh cầm lấy để khi nào đánh nhau với ai Đá cho mạnh Cô nhớ nhìn đôi giày Mà Đức cầm ở tay Tôi không đi giày bao giờ Chúng nó cười chết Đức đang lúc hăng hái Chúng nó cười Thì đá vào đít chúng nó chứ Đành hiểu thế rồi nhưng không quen đi giày, đau chân lắm. ấy, những người lính chào màu làng tôi đi giày rồi thành bị sâu quẩn đấy. đức vỗ vào đôi giày. không, giày tôi mềm lắm, không đau chân đâu. với lại thỉnh thoảng anh đi một tí để cho nhớ đến tôi thôi. cô nhớ biết rằng nếu mình từ chối thì bạn khổ sở lắm. thứ nhất là trong lúc này. thôi được, nếu tôi không thể đi Thì tôi giữ lấy đấy. Đức không bằng lòng. Ồ, sao lại không đi? Anh phải đi, thì anh mới nhớ đến tôi chứ. Rồi nó bắt cô nhấn, ngồi xuống vị đường. Anh thử đi xem, có vừa không nào? À, đôi tất này, đêm đi ngủ, mà đắp chiếu như anh, đi vào nó ấm lắm. À, vừa khẩm. À, anh thử đứng dậy đi xem nào. Cô nhấn lọc cọc, đi lên mấy bước, Đức sung sướng, mừng rú lên. Đấy, đấy. Có đau chân đâu nào? Cô Nhấn quay lại Ừ, không đau chân thật Vậy anh mềm thật Nhưng mềm mà không đau chân Thì cô Nhấn cũng ngồi xuống cởi ra Nó tủm tỉm cười, rỉ vào tay Tôi ăn mặc thế này Mà đi giày tay, đi tức Thì đến lò gạch, người ta cười tôi Đức nghe bùi tai cũng cười Ừ nhá, thì lúc nào vắng Anh phải đi nhá Các em anh, nó trông thấy anh đi Nó lại tưởng tôi đấy Anh về, anh bảo với em anh rằng Hôm nào sang Thì tôi sẽ mua cho đủ thứ đấy Không cần Tôi cứ giờ đôi giày này cho chúng nó xem Thì chúng nó thích chán Rồi tôi sẽ cho chúng nó đi thử một lượt Trong khi mãi bù khú Về vấn đề tương lai Chúng nó quên hẳn cuộc chia ly hiện tại Nhưng cô nhớ nhớ ra trước Thôi Thế anh cứ đứng ở chỗ đồn điền cổ bi nhé, Rồi tôi chạy vào Tôi xin thầy tôi cho anh ba xu kia kia Cầu Hà Nội kia kìa, ở đây thấp, không trồng thấy đáy thôi, trèo lên cây là trông thấy ngay, ở đằng kia có hàng, anh có đói, ra đáy ăn. À, có phải, anh bảo đến cầu xong cái, thì anh có thể nhảy xe về nhà anh, phải không? Đức lại thấy lòng nặng chình chịch, và cái đầu nó cũng nặng chình chịch, lúc gật xuống để trả lời. Ồ, nếu thì chả mấy chốc, một loán là đến nơi thôi. Rồi nó lại căng dặn Đức Như lúc ra đi Mẹ nó đã căng dặn đó. Anh nhớ đi từ từ chứ Nghe không Anh nhớ đi bên đường chứ Không có xe cộ, Nghe không Anh nhớ ra chỗ hàng kia ăn một xô bún ốc Nghe không Đức nhớ Nhớ tất cả Nhưng Nó nhớ hơn là cua nhớ. Vì thế cho nên Nó bệnh rịnh Thế anh về Anh xin phép với thầy anh Ra ngồi đây với tôi một chút nữa Nghe không? Hà Nội sáng lắm. Tí nữa tôi về nhà, Cũng chẳng sao kia mà. Chương 19 Đức đứng ngay như tường đá, Nhìn theo hút cuồng nhớn, Rồi thì nó mong cuồng nhớn, Như tô thị mong chồng. Chỉ 5 phút sau, Là cuồng nhớn đã ra rồi. Ấy thế mà, Nó đã cho là lâu lắm. Cuồng nhớn chạy ra, Thở không được, hổn hển bảo nó. Thầy tôi, Đi vắng mất rồi anh ạ, thầy tôi đi sang mua gỗ cho ông chủ ở bát Tràng Cơ. Tôi phải cầm gói áo của tôi cho thằng làm đất ở đấy, mới được một xu đấy. Tôi bảo lấy ba xu, nhưng nó chỉ còn có một xu thôi. Đức cầm đồng xu, mà rưng rưng nước mắt, rồi thì nó nghẹn ngào, bảo cô nhớn. Thầy anh đi vắng, hay anh sang Hà Nội với tôi? Thầy tôi đi vắng, thì càng không thể được. Thầy tôi về, biết tôi đi như thế Thì thầy tôi không bằng lòng một chút nào Ở nhà, họa chăng tôi xin phép Thầy tôi cố bằng lòng chăng Với lại thầy tôi thế nào Tối hôm nay cũng về thấy tôi đến đây rồi mà lại bỏ đi đâu Thì thầy tôi giận chết Đức nói bằng một giọng quả quyết Thế thì tôi ở đây Chờ cho đến lúc thầy anh về Rồi anh xin phép sang với tôi Anh ăn cơm với tôi Tôi sẽ bảo bếp làm gà cho anh ăn Cùi nhớn dậy nảy. Không được. Thầy tôi đi như thế. Biết bao giờ về. dở khuya mới về thì làm sao. Mà bây giờ thì nhá nhem tối rồi. Anh cũng phải về đi chứ. Không cậu mở anh mong. Anh đi đã mấy ngày rồi. Cậu mở anh không biết anh đi đâu. Chắc cho người đi tìm nhau lên. Anh bảo mở anh thương anh lắm. Thế thì không khéo mở anh đang khóc đấy. Đức nghe cuồng nhấn nói đến sự mở mình khóc cũng nào nào. Ừ. Thế thì tôi về một mình Nhưng giọng của nó Mới buồn thảm làm sao Buồn thảm đến nỗi cô nhấn Tưởng chừng như có ai bới mốc ruột gan mình lên Cô nhấn quàng tay ra sau lưng đức Thôi Thế tôi đưa anh đi một quãng vậy Tôi đưa anh ra Đến cổng Phủ Gia Lâm vậy Phủ Gia Lâm Đã quá từ lâu Mà cô nhấn cũng chưa nghĩ đến sự về Đèn điện của ga Gia Lâm lúc ấy đã bật sáng trừng nó chỉ bảo đức đấy hà nội đấy đức ngừng lại thôi thế thì anh về đi không anh cũng đã mỏi mệt rồi không tôi không mệt rồi nhìn thấy một hàng nước ở vỉa đường a thế anh có đói không vào đây ta làm xu bún riêu hay cái bánh tẻ rồi tôi sẽ xin nước cho anh uống đức nói như biếu Không, tôi không đói đâu, tôi không ăn được đâu. Mặt cô nhấn cứ kéo nó vào trong hàng. ô, phải đói chứ, tuy nhìn thấy đèn điện rồi, nhưng cũng còn khá lâu, anh đừng có tưởng. cô nhấn hỏi nhà hàng, thì nhà hàng hết cả riêu, mà cũng hết cả bánh, chỉ còn độc có kẹo là thứ ăn được. cô nhấn mua một xu, được 12 chiếc, nó đưa cho đứt 10 chiếc, chỉ giữ có hai. Ồ, kẹo, những lúc mệt thế này, ăn tốt lắm. Đức ta cầm kẹo, lại bùi ngùi. Thôi, thế anh về đi, anh đưa tôi. Thế đã xa rồi, lúc về mỗi chân. À, tôi còn có thể đi được, mười tương nay nữa, cũng không mỏi. Thôi được, thôi được, tôi đưa anh một quãng nữa. Tôi đưa anh đến phố Cảnh Thủy. Đến phố Cảnh Thủy rồi, mà lòng cu nhấn vẫn còn bình rịnh, chưa nghĩ đến sự trở lại. Đức lại phải giục. thôi anh về đi anh đưa tôi thế xa lắm rồi cô Nhấn đứng lại ừ thôi thế anh đi nhé anh cứ theo cái đường này mà đi thì tới ga gia lâm từ ga gia lâm đi một quãng thì tới ga đầu cầu ở đấy đã trông thấy cầu rồi anh bảo tới cầu thì anh có thể đi xe về hà nội để nhà anh trả tiền chứ gì à anh ăn kẹo đi vừa đi vừa ăn kẹo thì chống đến lắm đức muốn giữ bạn lại một chút nữa này anh lấy mấy cái đi mình tôi ăn thế nào hết cô nhớn giơ tay thôi anh cho tôi một cái nữa thôi thôi anh về nhé bao giờ nghỉ học thì anh sang chơi với tôi nhé cô nhớn nói xong quay đi đức cứ đứng sững chẳng gật đầu mà cũng chẳng ngó theo khi nó nhìn heo hút không thấy cô nhớn đâu nữa nó liền giơ tay Lên ướp mặt và khóc. Nó đang khóc thổn thức, thì bỗng có tiếng chân người huỳnh huỳnh, rồi tiếng thằng cu nhớn bảo nó. kia anh, đừng có khóc. Tôi đã bảo anh khóc, thì tôi khổ lắm lắm mà. Đức nghề tiếng, tưởng cu nhớn đã đổi ý kiến, bằng lòng sang Hà Nội với mình, sướng quá. Anh bằng lòng, sang Hà Nội với tôi đấy chứ. Cô nhớn lắc đầu. Tôi đã bảo anh, tôi không thể sang được. Nếu sang được thì tôi sang ngay. Trời ơi, anh nhớ tôi đến thế cơ à. Đức miếu sệt cái mồm. Nhớ lắm chứ. thế anh không định sang Hà Nội với tôi, thì anh còn quay lại làm gì? Chỗ này tối lắm. Tôi định đưa anh sang cho tới phố Ái Mộ, là chỗ có đèn điện sáng, rồi tôi sẽ về. Đức thất vọng. Ồ, thế thì không cần. Thôi, anh về đi. Không mỏi chân anh, vô ích Cô nhớ chẳng nói sao Cứ quàng tay vào cổ nó, kéo đi Thôi, anh đừng khóc nữa Anh đừng buồn nữa Tôi đã bảo thấy thế thì tôi khổ lắm mà Và từ nay về Cứ nghĩ đến sự anh khóc Là tôi hết cả vui rồi Thôi, anh nín đi Đây, tôi nín rồi Cô nhớ lấy vật áo Chùi nước mắt cho bạn Nín rồi Mà còn rồng ròng thế này ư, anh muốn cho tôi buồn mãi mãi có phải không? Đức dặm chân xuống đất, thì tôi nín rồi đây mà. Cô nhớ biết bạn khổ sở lắm, nên cứ ôm tồn. Hôm nào nghỉ, anh sang chơi với tôi, chứ tôi có chết mất đâu mà anh phải khóc. Đức rít lên, thì tôi có muốn khóc đâu, nhưng mai anh còn ở đây không? Để tôi bảo thằng xe nhà tôi kéo sang chơi với anh sớm. Không biết, thầy tôi về thì tôi mới biết được. Nhớ mai thầy tôi có tiền mà sai tôi về, thì tôi phải về ngay. Anh nóng ruột, về với ba em của anh chứ gì? Cô nhấn gật đầu. Thế anh bảo với các em anh rằng, chỉ nay mai thì tôi sang chơi thôi đấy. Tôi sẽ mua cho chúng nó vô khối là thứ. À, tôi sẽ mua cho anh một con dao díp thật tốt. Có hai lưỡi, có cả dùi, cả cưa. cả cái mở nút chai, mà tôi thấy bán ở gô tôi sẽ đem rõ nhiều gạo cho bu anh thôi anh về đi không xa lắm rồi được không sao mà tôi đã bảo anh đưa anh đến chỗ đèn điện sáng mà tôi không mỏi mà chỉ một chút nữa là đến thôi mà kia kìa sắp đến rồi đấy chà lúc này sau đường đất đi mà chống thế chỉ một loáng là chúng nó đã tới dốc gia lâm Đức đứng lại, nắm tay cô nhớn. Thôi, đây sáng rồi. Tôi đi một mình được rồi. Anh về đi. Cô nhớn trỏ tay về phía phố Gia lầm Đấy, đầu cầu đấy. Anh đi hết dãy phố này, thì đến đấy. Từ trước đến giờ, tôi cũng chỉ mới tới cái phố này thôi. Chứ tôi chưa lên cầu bao giờ. Thôi, anh đi nhá. Tôi về nhá. Nói xong, nắm chặt tay Đức. Lắc lắc mấy cái, rồi nó vùng ra để chạy. Đức đứng ngẩn nhìn theo, văn vẳng nghe thấy tiếng khóc ở phía ấy, rồi tiếng khóc im. Rồi thì nó thấy, ruột nó hóc ra, bao nhiêu hồn vía của nó, như bị cô nhớn, đem theo mất cả. Nó đứng, nó đứng lâu lắm, nhìn về phía đen tối, hy vọng sẽ thấy cô nhớn, nhô ra như lúc nãy. Nhưng không, nó nhìn mãi, nhìn mãi cũng vẫn cứ thấy tối om om một tiếng còi tàu vào ga hét vang nó giật mình nó ném một cái nhìn cho đêm tối rồi thở dài quay đi về phía đầu cầu chương 20 nó về tới hà nội nhưng cửa hàng vẫn chưa đóng nhà nó đông những người nó từ từ trên xe nhảy vụt xuống chạy bay vào nhà mọi người trông thấy nó rú lên Nó thì hỏi dồn, mở đâu, cậu đâu, chị cả với chị hai, ôm lấy nó khóc hù hù. Em đi đâu mấy ngày hôm nay đấy, cậu mở lên phú lạng thương tìm em cơ, để chị đánh ngay dây thép cho cậu mở biết, cậu mở mừng. Rồi nhìn đến thân mình nó, em đi đâu mà mất cả giày, cả tức, bẩn thiểu nhem nhút thế này. Rời ơi rời, vú em đâu, tắm rửa ngay và lấy quần áo thay ngay cho cậu đi. Em ở trong nhà, khóc hu hu, chạy ra ôm lấy nó. Trời ơi, cậu đã về, cậu đi đâu đấy Để cho em khóc mấy ngày hôm nay, hết cả nước mắt thế. Trời ơi là trời, sao mặt mũi cậu thế này? Nó cứ im lặng, chờ cho phút sôi nổi của mọi người đi qua. Mọi người thấy nó lặng thinh lại xúm xích đến hội rối rít Nó đang nhớ cậu mợ nhớ cu nhớn, thấy mọi người cứ rối rít Mà thì nó bực, nó trợn mắt. Đi đâu? Thì hỏi làm gì? Mọi người vốn xưa nay vẫn sợ cái oai của nó im thinh thích. Em Tư, em năm nó cũng đứng gần đấy. Nghe nó nói to, sợ, nếp mình vào chị hai. Nó thấy thế, vội vàng, tụt ở lòng chị cả xuống, đi về phía hai em nó. Hai em nó thấy nó, lại tưởng nó đến để gây sự. Cứ lùi, lùi mãi, lùi cho đến giáp tường. thì không thể lùi được nữa. Rồi thì sợ quá, khóc thét lên. Nó từ từ, lại nắm tay các em. Các em nó hết vía, vùng ra toan chạy, nó vội vàng ôm lấy. Không, anh không đánh các em đâu. Không bao giờ anh đánh các em nữa đâu. Cái cử chỉ, và thứ nhất, cái giọng nói ôm tụng và rành rẽ của nó làm cho mọi người kinh ngạc. Các em nó bị nó lôi, sợ mà phải theo, chứ vẫn còn run cầm cập. nó sẽ vỗ lưng em nằm. Không, không bao giờ anh đánh nữa đâu, đừng có sợ. Nó kéo em nó lại phía giường, cho mỗi đứa ngồi một bên, rồi hỏi. Thế? Anh đi thế? Các em có nhớ anh không? Xưa nay nó đối với các em, không quát thì tháo, và toàn xưng bằng chúng mày. nay thấy nó ôm tộn như thế, các em nó còn ngơ ngác chưa kịp trả lời, thì chị cả lại sợ không trả lời ngay. Nó cáo nó đánh, liền chạy lại Anh nó không đánh đâu kia kìa, anh nó hỏi Trả lời đi, có nhớ thì bảo có nhớ đi Em tư ấp uống mãi Mới bật ra được một câu Có Đức hôn vào má hai đứa Anh cũng nhớ các em lắm Cả nhà kinh ngạc nhìn nhau Không hiểu Lại càng kinh ngạc hơn Khi vua em loàn toàn chạy ra Em đã pha nước rồi Cậu vào đây Em tắm cho cậu Nó nhìn vú em Rồi nó tụt xuống giường Rồi khi vú em giơ tay ra toàn bế nó Thì nó hất tay vú em ra Từ nay tôi tắm lấy Không ai phải tắm cho tôi cả Vú em tưởng như mọi khi Đã làm gì cho nó giận Nên nó dỗi lạy như cha chết Kìa kìa Em có dám làm gì cậu đâu Mà cậu giận em Em khóc cậu là sưng cả mắt đây này Chị hai nó cũng tưởng là nó dỗi. Cũng sáng lại kêu vang. Kìa, em không đi tắm cho nó sạch. Nào, ở nhà, có ai dám trêu gì em đâu? Hay là em ăn rồi mới tắm? Em ăn mì nhé, Em ăn cháo nhé, Hay em ăn bằng thắng nhé." Chị cả nó chạy vào. À thôi, chị hiểu rồi. Em ăn bít tết gà, bánh tay, rồi mới tắm cơ. Em chị là ngoan lắm cơ. Nó nghiêm trăng. Không. Em không giận ai cả. Từ giờ em không giỏi nữa đâu. Em muốn tắm đấy thôi. Mọi người lại tưởng đó là những lời mát mẻ để phát hiện một cơn giỗi to hơn lại kêu cầu rối rít mù. ấy thế là nó tức. Ồ, thì em muốn tắm lấy. Mặt em cứ lôi thôi mãi. Rồi nó dằn quần áo ở tay vú em đi vào trong nhà. Mọi người lại kéo ồ cả vào nhà để xem nó giỏi thế nào và liệu cách dỗ. nó biết nói cũng chẳng ai nghe nên nó mặc kệ nó nhảy nhót vào thùng tắm cha xà phòng từ đầu tới chân rồi nó kỳ cọ rồi nó dội xà xà phòng rồi nó lau khô rồi nó bước ra vú em cầm quần áo đón nó nào để em mặc quần áo cho cậu nào nó chẳng nói chẳng rằng giật quần áo ở tay vú em mặc lấy mọi người đều kinh ngạc về chỗ nó mặc được một cách gọn gàng lắm vú em tưởng nó giận gì mình sợ cuốn cuồng ô hay em có làm gì đâu mà cậu ghét em thế rồi lại giơ tay ra toàn bế nó nó dụ vú em ra không tôi không ghét vú nhưng tôi không thích cho ai bế tôi nữa vú em bước từ cái kinh ngạc này đến cái kinh ngạc khác ô hay cậu đi có mấy ngày sao đổi tâm đổi tính ghê thế nào Em có làm gì đâu mà cậu không gọi em bằng em nữa Mà lại gọi bằng vú Rồi vú em bưng mặt khóc hù hù Tiếng khóc ấy làm cho nó cảm động Nó nghĩ đến sự vú em đã chiều chuộng Nâng giấc nó trong 10 năm Nó lại gần kéo tay vú em xuống Không, tôi không giận vú Nhưng từ giờ vú không phải hầu tôi nữa Thế em ở đây không hầu cậu Thì em ở đây làm gì? À, vú làm việc khác. Rồi nó nắm lấy tay hai em nó, dắt ra ngoài nhà. Hai em nó sợ hết vía, nhưng cũng phải theo. Nó trèo lên sập, cho hai em mỗi đứa ngồi một bên, rồi bảo chị cả. Chị bảo nó, mua cho em phở em ăn. Chị cả thấy nó lễ phép với mình như thế, cũng kinh ngạc. Không, chị đã bảo bếp nó ra cao lâu, mua các thứ cho em rồi. Chị cả nó càng kinh ngạc hơn khi thấy nó trả lời Ồ, chị bảo ra cao lâu mua nhiều thứ làm gì cho nó tốn tiền vô ích, em ăn gì cũng được mà Rồi nó cúi xuống hỏi hai em nó Chóp nữa, các em ăn với anh nhá Các em nó thấy nó không đánh, cũng không quát, bây giờ đã hơi quen, liền hỏi Thế anh Đức cho chúng em ăn mấy, thật ư Nó lại hôn các em Thật chứ lại dối à từ giờ anh ăn cái gì các em ăn cái ấy và không bao giờ anh đánh các em nữa rồi nó bảo vú em vú vào đêm những thúng đồ chơi của tôi ra đây vú em và thằng xe lễ mễ vác mấy hòm ra nó bày tất cả trên giường nào đứa nào muốn lấy gì anh cho cả đấy các em nó còn ngờ ngợ chưa dám mó tay vào thì nó gạt tất cả vào lòng hai đứa anh cho tất cả đấy anh cho thật đấy mà hai đứa lúc ấy mới vù lấy sướng rú lên ô thế thì thích quá nó vuốt má hai em thích thật à nếu thế thì hôn anh đi hai đứa xô vào hôn nó những cái hôn nóng dẫy như chưa từng bao giờ hôn nó như thế cả chị cả chị hai và mọi người ngơ ngác không hiểu vì sao mới chồng có mấy ngày nó đi vắng mà đã có sự biến đổi ghê gớm như thế hai em đã hôn nó xong Lại rụt rè hỏi Thế anh Đức cho chúng em thật chứ Anh Đức không đòi lại như trước Rồi đánh chúng em nữa chứ Đức dằn từng tiếng Không Không bao giờ anh đánh chúng em nữa Ồ anh đã cho Có khi nào anh lại đòi Bây giờ hai đứa chia nhau đi Đứa nào thích cái gì Thì lấy cái ấy đi Rồi khi thấy hai đứa Cứ tranh giành nhau mãi chưa xong Nó bảo Thôi Các em không phải tranh giành nhau nữa. chị em với nhau mà tranh giành nhau như thế không tốt. Để yên anh chia cho. Chương 21 Mọi người bây giờ súng xích lại. Xem nó như người ta xem một con quái vật. Thằng bếp bưng một mâm đầy các thức ăn về. Đều thêm một cân cam và một gói bánh. Kinh ngạc chưa khi thấy nó hỏi hai em. Hai em ăn gì nào? Em Tư và em Năm trọ bát mì. Chỉ cả vội nói ngay. Chú mày vừa ăn cơm, bây giờ ăn dưỡng thứ ấy thì đi ngủ đầy bụng. Đức ngưỡng đầu lên. Thôi, cho chúng nó ăn một tí cũng không sao, chị ạ. Rồi nó cầm bát, sẽ cho hai đứa, nó lại còn đút cho em năm là khác. Ô, trước kia thì đừng nói gọi cho ăn. Cứ nó ăn cái gì, sáng đến là nó đánh rồi. Mọi người lại càng kinh ngạc khi thấy nó ăn ngon lành và gọn gàng, chứ không phải bừa ra nữa. Và có tí bánh tây nào rơi ra mâm Nó lại còn nhặt lên đút mồm là khác Ăn xong Nó bốc cam đưa cho hai em Rồi nó cho chúng nó cả bánh nữa Chỉ cả lúc ấy Mới sáng đến ôm lấy nó Hôn lấy hôn để Trời ơi bây giờ em chị ngoan lắm rồi Nào em chị đi những đâu và làm sao Nói cho biết với nào Nó điềm nhiên Em Chả đi đâu cả Em đi từ Bắc Giang về đây Chị cả mở to mắt Thế sao lâu thế Từ Bắc Giang về đây Đi chỉ mất có 2 giờ thôi mà Nhưng sao em lại xuống Ở ga đầu cầu Ồ em đi bộ Thì đừng lâu à Đừng phải đi xe đầu cầu về à Chị cả nó Sao mà tin cho được Em nói thật Em đi bộ từ Bắc Giang về đây Ồ bao giờ em dám nói dối chị Chị nó nhìn chầm chằm Vào mặt nó À, mà phải, giời ơi, da em tôi đen xém đi này. Rồi chạnh lòng thương em, chị cả khóc hu hu, nó ôm đầu chị vào ngực. ô em có làm sao đâu, mà chị phải khóc. Thôi, chị nín đi, thế cậu mở lên Bắc giang phải không? Chị cả lao mắt, rồi ngẩng đầu dậy. Cậu mở lên Bắc giang tìm em, mở khóc sưng húp cả mắt. Cậu sai bao nhiêu là người, đi cắt ngã tìm em. tốn không biết bao nhiêu là tiền ồ thế em làm phí của giời nhỉ ồ không sao miễn là em về đây lành mạnh thì mất bao nhiêu cũng không sao em mà có làm sao thì mợ chết mất mấy lần mợ định lăn vào ô tô để tự tử đến lượt đức khóc hu hu thế thì tại em hư chị nhỉ nhưng bây giờ em ngoan rồi thôi em đừng khóc nữa Mợ trong thấy em là mợ khỏi hết Chị đã cho người đi đánh dây thép lên cho cậu mợ rồi Chị sáng mai là cậu mợ về tới đây thôi Thôi thế này là nhà ta có phúc lớn rồi Đức ngó lên Thấy chị hai đứng ở so cửa Mắt đỏ ngầu Nó liền vẫy lại Nó dờ má cho chị hai hôn Rồi bảo Thôi từ giờ là em không hư nữa đâu Chị cứ tin như thế Thôi chị đừng khóc nữa Em khổ lắm rồi À, để em kể tất cả các chuyện cho các chị nghe. Chị cả biết nó mệt, vội xua tay. Thôi, bây giờ em đi ngủ đi, mai hãy kể. Thôi, hôm nay mở đi vắng, em hãy ngủ tạm với phú em vậy. Nó lắc đầu, rồi giỏng giạc. Không, từ giờ tôi ngủ một mình, tôi ngủ một mình ở gác trong ấy. Chị cả nó, vì phải trong cửa hàng, nên bao giờ cũng dậy sớm. Nhưng kìa, nó đã dậy sớm hơn. Chị nó rón rén vào buồng nó để xem nó ngủ có được ngon giấc không thì đã thấy nó đang lúi húi xếp sách vợ ở bàn cái công việc mà từ xưa đến nay không bao giờ nó làm cả. Chị nó chạy vội vào ôm chầm lấy nó. ô thế tối qua em không ngủ à? Nó hôn chị nó. Có chứ, em ngủ ngon lắm. Thế tại sao em lại dậy sớm thế? Mọi khi em ngủ trưa cho tới 7 giờ cơ mà. À, Mọi khi khác, bây giờ khác, bây giờ em phải tập dậy sớm chứ. Chị nó xoa đầu nó. Ồ, em dậy sớm để làm gì? Muốn để làm gì thì làm, em học. À, hôm nay em đi học, nghe chưa? À hay thôi, em chờ cậu mở về đã, chị nhỉ? Ừ, chờ cậu mở về đã. Chả học thì thôi, cần gì? Ồ, cần chứ. Những lời lẽ của nó bây giờ thật là gọn gàng, lễ phép. Thật là chị nó không thể nào hiểu được. Nhưng chị nó cũng thấy mừng rằng em đã ngoan ngoãn. Thằng bếp kinh ngạc khi thấy nó bảo Anh lấy nước lã cho tôi tắm. Xưa này, nó có tắm sớm bao giờ? Thứ nhất, lại là tắm nước lã. Thứ nhất, nó lại xưng anh và tôi, chứ không mầy tao quát tháo như trước. Thằng bếp còn ngơ ngác chưa biết có nên nghe hay không. thì chị cả nó đã la. Trời ơi, em tắm nước lã thì rét chết. Với lại tắm sớm làm gì? Trời trưa hãy hay. Nó điềm tĩnh. Không, em không rét đâu. Em quen rồi. Tắm sớm mạnh khỏe và thông minh lắm chị ạ. Chị cả nó càng thế nào, nó cũng không nghe. Nó tắm, nó dội, rét lắm. Nhưng nó cứ cắn rằng. Chị cả đứng chờ ở đấy, thấy nó cứ vùng vẫy trong bồn nước, giá như bằng. phải thốt ra à em tôi quen thật hả ra em tôi giỏi thật nó mặc quần áo xong sung sướng bảo chị đấy chị xem có làm sao khỏe đáo để chị không tin thử tắm mà xem chị nó rùng mình thôi chị chịu thôi chị chả bắt chước được em rồi ôm lấy nó hôn lấy hôn để à ra bây giờ em chị giỏi quá ngoan quá hôn trắng chị nó dắt nó ra nhà ngoài thế bây giờ em chị ăn gì nào em chị ăn cháo bầu dục hay trứng la cốc hay em chị uống cà phê sôcôla nó lắc đầu ăn làm gì những thứ ấy cho tốn tiền còn cơm nguội chị bảo đem lên đây cho em có ruốc nữa thì ngon chán rồi chị nó há hốc mồm trợn mắt bây giờ em ăn được cơm nguội chứ sao ăn cơm là tốt hơn cả chắc bụng và đỡ tốn tiền chị nó không nghe nhưng nếu mợ biết chị để cho em ăn cơm nguội thì mợ mắng chị chết thôi em chiều chị ăn thứ khác đi vậy thế thì chị bảo mua cháo hoa cho em vậy ồ ai lại ăn cháo hoa ăn cháo hoa không bổ thôi em ăn cháo bầu dục đi vậy bếp nó làm chỉ một tiếng là xong thôi không em ăn cháo hoa thế nhưng nó đã mua rồi Thì để cho các em hay các chị ăn đi. Nhưng chị mua riêng cho em cơ mà. ơ, thì chị hay các em ăn cũng được chứ sao. Cháo hoa, nó hấp bằng hai bát và ngon lành lắm, chứ không bưng lên đặt xuống như trước. Hai em nó, lúc ấy đã dậy, thập thò ở phía ngoài, nó lên tiếng gọi. Vào đây với anh. Hai đứa đã quen với sự tự tế của nó, chạy đến tận nơi, rồi ngồi ở hai bên nó. Em có ăn cháo không nào? Các em nói nhìn vào bát cháo của nó. À, cháo hoa, chịu thôi. Đức ôm tộn. Thế có bầu dục, mua cho anh. Nhưng anh không ăn. Anh bảo nấu, cho các em ăn nhé. Các em nó gật lia lịa. Ừ, cháo bầu dục, thì chúng em ăn. Nó tủm tỉm cười, nhìn hai em không nói. chị hai nó thấy thế, liền hỏi. Em cười gì thế? Nó không tiện nói ra Và cũng khó nói cái cớ nó cười À, em cười cái này Rồi lại hỏi các em Anh cho các em đồ chơi như thế Các em có thích không nào? ô thích lắm chứ Ồ, đâu rồi? bố em, lấy cho tôi đi Đức tuột ngay xuống khỏi giường Thôi, không phải sai chúng nó nữa Chúng nó còn bận Để anh đi lấy cho Rồi thì, nó hì hục khuân tất cả các đồ chơi ra cho các em nó. Đấy, các em chơi đi, và từ giờ, muốn gì thì cứ sai anh nhé Chị hay chạy tới xoa đầu nó. cha bây giờ em tôi biết thương các em quá. Nó trả lời gọn lõn. Em, tại sao không thương? Chị biết thương em, tại sao em không biết thương chúng nó? Chị nó tủm tỉm cười. Thế sao trước kia, em không thương mà đánh nó như két. đức ta gật gù à trước kia khác bây giờ khác chương kết mờ từ trên xe tức tả chạy vào từ ngoài mờ đã khóc rưng rức nào con tôi đâu nào nào con tôi đâu nào đức đang chơi ở trên gác với các em nghe tiếng mợ đã xăm xăm chạy xuống mợ ôm chầm lấy nó nó cũng ôm chầm lấy mợ mợ hôn nó nó cũng hôn mợ Mợ vừa hôn nó vừa khóc Nó hôn mợ lặng im Mợ hôn mợ hết nó chán Rồi mợ rít lên Thôi cứ ở nhà với mợ Chẳng đi đâu cả Chẳng học thì đừng Trời ơi con tôi đi mấy ngày Làm cho tôi sống dở Chết dở Phúc quá phúc quá, Thôi con cứ ở nhà với mợ Chẳng phải đi đâu cả nghe không Mợ không bắt con Phải đi học nữa đâu nó nhìn lên mắt mợ thấy sừng hiếp liền ghi chặt lấy thôi con lạy mợ mợ đừng giận con nữa từ rậy con không đi đâu nữa nghe không con không hư nữa nghe không mợ kinh ngạc vì những lời của nó nói mà kinh ngạc là phải bởi từ tấm bé chưa bao giờ nó nói những lời lệ phép như thế nó chỉ có vội quấy quát tháo và chửi vung tàn tán Chỉ cả chị hai lúc ấy mới xô đến mợ ơi em còn bây giờ nó ngoan lắm lắm nó khác rất nhiều cơ mợ chẳng hiểu đầu cua tai ếch cứ thấy con về khỏe mạnh là mừng lắm rồi thế à thì con mợ bao giờ nó chẳng ngoan nó hư bao giờ đâu nó giơ tay bịt mồm mợ ô trước con hư chứ lại rồi nó rút đầu vào nách vợ từ giờ Thì con không hư nữa đâu Sự kinh ngạc của mợ Không bút nào tả được Cậu và bác giáo Lúc ấy cả tiền xe xong Mới sòng sọc chạy vào Cậu giơ tay đón lấy nó Rồi cậu hôn Hôn khắp vào người nó, Rồi cậu nức nở Giời ơi Con đi đâu mấy hôm Để cho cậu mở hết cả hồn vía Con đi đâu thế Con đi đâu thế Nói cho cậu mở biết Mở gắt ngay Và nói những câu khiến cho bác giáo xàm cả mặt. Hỏi dụng thế, thì con đang trả lời thế nào cho kịp? Nó có mấy mồm? Thôi, chả học nữa. Học thế, thì rồi tôi mất con. Mở bế sóc đức ngoay ngoẩy vào nhà. Bác giáo chết cây chết điếng, đưng ngẩn ra nhìn theo, không còn biết nói thế nào. Trong ba hôm nay mở đã làm cho ông đủ các thứ tình, các thứ tội rồi. Nhưng trong khi mở đức đau đớn, Và ông xét, ông cũng có lỗi vì trong non bất cẩn mở bé đứt vào nhà, đặt lên sập rồi mở ngắm đứt từ đầu đến chân, rồi mở lại vụ lấy rít lên Giời ơi, con tôi đèn một tí nhưng không sao tôi ăn ở hiện lạnh cho nên giời không nỡ làm hành làm hại con tôi Giời ơi, con tôi Mợ nói thế rồi mợ lại khóc nứt lên rồi mở quỳ ngay xuống dưới chân con đức ứa nước mắt giơ tay kéo mợ dậy rồi đức ôm cổ mợ kìa mợ con đã bảo mợ đừng khóc nữa mà con đã bảo mợ con khổ lắm cơ mà bây giờ con ngoan rồi mà đức giơ tay vuốt nước mắt cho mợ mợ đớp những ngón tay của đức tưởng chừng như mình được lên tiên vừa lúc ấy thì cậu ở ngoài đi vào mợ gắt ngay thôi ông đi đâu thì đi Một suýt nữa, ông giết con tôi đấy. Học với trả hành. Đức nhìn cậu, rồi nhìn mỡ. Rồi Đức lại đưa tay bịt mồm mỡ. Kia, mỡ, mỡ đừng gác với cậu con nữa. Lỗi tại con, chứ có phải tại cậu con đâu. Mỡ rút đầu vào nách con. Thôi, con đừng có bên cái con người ấy nữa. Chả được cái đỉnh đụng gì. Học, học, học để làm gì. Bao nhiêu người... Người ta không học dễ chết cả đấy. Học để ho lao, ho cổ, hừ, mấy thứ hừ. Còn tôi hừ mặc kệ tôi, việc gì đến ông? Đức lại vang vĩ. Ô kìa, mợ, con đã bảo thế, mợ còn cứ gắt mãi với cậu. Rồi nó tụt xuống, chạy lại nắm tay cậu. Cậu đừng có giận mợ con, nghe không? Cậu thật như người đức dây từ trên trời rơi xuống, không hiểu tại sao con mình lại nói được những lời lệ phép và khôn ngoan như thế. cậu trố mắt nhìn con, trố mắt nhìn mợ, rồi thì cậu cho là phúc nhà, vì mình ăn ở hiền lành nên rời thương thánh độ. cậu sóc nét đức dơ thẳng lên trời, mợ lại gắt, làm mạnh thế, chết con tôi bây giờ. đức tụt xuống, ngay nguyễn đi vào, con bảo mợ đừng có gắt với cậu, mợ cứ gắt. con giận mợ rồi đấy, mợ sợ quá chạy theo, nếu lấy áo đức, thôi, mợ lại con, mợ không gắt nữa rồi, rồi mợ quay lại phía cậu, như thế thì ai mà không gắt cho được, đức lại nguẩy đi, Kìa, con đã bảo mợ mà, mợ lại vội vàng nói lấy nói để, thôi thôi, mợ không gắt nữa, mợ không gắt nữa mà lại, cậu sung sướng quá, cười khề khì. Đấy, nghe con tôi nói đấy Còn nó cũng biết thế nào là phải trái Mờ ôm Đức Nguyết cậu một cái Còn tôi để ra đấy chơi dễ, ông để ra được nó đấy Cậu vuốt bộ râu ghi đông ca rê. Tôi chả để ra nó Mà nó lại bên tôi Bác giáo nghe chị cả Chị hai nói cho biết sự thay đổi kỳ dị của Đức Lúc ấy mới rón rén đi vào Cậu mở chưa kịp nói gì Thì Đức đã liệt khỏi tay mợ chạy ra nắm lấy tay bác giáo thôi bác đừng giận mở cháu nữa mở cháu gì thì mở cháu nói thế đấy thôi bác giáo đã được chị hai chị cả nói cho biết sự thay đổi của đức nhưng bác cũng không ngờ có sự thay đổi kỳ dị đến như thế bác tưởng chừng có thần đồng nhập khẩu vào đức bác nhìn đức trừng trừng rồi bác nói không bác coi giận mở cháu đâu Người ta trong lúc đau đớn, ai chả thế? Đức lắc đầu lia lịa Không phải, không phải lỗi ở bác, lỗi ở cháu Nếu cháu ngoan ngoãn học hành trên ấy, thì đâu có chuyện Bác giáo lại càng kinh ngạc, bác lẩm bẩm Ồ, thằng bé này, bây giờ khá quá Rồi thì bác nói to Thôi, chú Thiêm đừng có giận tôi nữa Thế này là rời thương, thánh độ đây Như thế này thì còn việc gì phải dậy nữa Đức nắm tay bác giáo Đặt lên đầu mình ô, bác phải dậy chứ Trẻ con không dậy thì sao Gì được Rồi quay lại phía mở Con theo bác giáo Lên phủ lạng học nghe không mở Mở rụng rời Ôi thôi thôi Chả học thì đừng Ở đây cũng có trường Một lần nữa thì tôi chết Đức nép đầu vào mình bác giáo không con ở trên ấy học con không đi đâu nữa đâu cậu mợ mợ lắc đầu lia lịa không không ở đây cũng có trường với lại mợ cũng không cần cho con phải học Nhà cũng đủ bác ăn rồi chả học cũng chả sao đức ôm chặt lấy bác giáo không nhất định là con lên học với bác giáo kia không học dốt người ta cười nhất định là con lên học với bác giáo Với các anh, các chị ở trên đấy cơ Mở thấy con có vẻ quả quyết Liền nặng nỉ Thì ở đây Cũng có trường còn cứ đi học Đức phụng phiểu Nhưng ở đây Không có ai giỏi chữ Không có ai bảo con Ở trên ấy Có các anh, các chị Mở cuốn quích Không, không Đức dằm chân xuống đất Lấy lại lời mợ Không, không Con cứ đi với bác Con đi để con đi học Chứ con đi đâu Con không đi đâu nữa đâu Mỡ oa lên khóc Nhưng mà mở không xa con được mở xa con Thì mở nhớ lắm mở không sống được Con làm cho mở thất điên phát đảo lên mấy ngày hôm nay Bây giờ con lại định làm cho mỡ khổ hay sao đấy Đức thấy mỡ khóc thì thương Nó chạy lại vuốt má mợ Ô kìa Thế con muốn đi học mở không bằng lòng à thế con ngoan, mợ không muốn cho con ngoan à? mợ miếu máu, tại sao mợ lại không muốn? mợ muốn, thế sao mợ lại không cho con đi học, mợ giữ con ở nhà? thì con học ở hà nội cũng được chứ sao? nhưng nhà này không ai giỏi cả, cậu không biết chữ tây nhá, mợ không biết chữ tây nhá, chị cả, chị hai thì bập bẹ, con quên thì con hỏi ai? với lại học một mình nó buồn lắm mợ nhớ con thì chủ nhật con về mợ phải muốn cho con học giỏi chứ sao trước kia mợ bảo muốn cho con học để sao ra làm quan kia mà thế mợ không muốn cho con làm quan à sao mợ lại không muốn nhưng xa con thì mợ chịu thôi mợ không cần quan mợ chỉ cần con thôi thì con lên trên ấy với bác Chứ con có đi đâu đâu. Con học đổ rồi con về đây ở với mợ. Không, mợ phải cho con đi mới được. Không, mợ phải cho con đi mới được. Sau sự quả quyết của thằng bé muốn làm người, làm rung động tấm lòng trắc ẩn của nhà giáo, vốn là người chỉ muốn thành nhân chi mỹ, bác giáo lại thấy có can đảm để nói. thêm nên bình tĩnh, nghe tôi và nghe nó. Tên này là rời thương thánh độ cho thần đồng Nhập khẩu nó để nói đấy Nếu thi mà không biết vâng theo mệnh rời Thì rồi chả ra thế nào cả Thiêm nên bình tĩnh mà xét xem Sao một đứa bé Trước kia như thế Mà bây giờ nói những lời khôn như thế À Hẳn là trời thương chú Thiêm Mới có sự lạ lùng thế này Thiêm phải nên xét kỹ Không có Rồi lại hối không kịp nữa đấy Con trẻ chỉ có một thời để học hành mà thôi. Ta không nên làm cản trở bước đường tiếp nghiệp của nó. Vợ muốn tinh thần thánh và thằng Đức lại là con cầu tự. Cho nên khi bác giáo viện thánh thần và viện mệnh rời ra nói thì mở sợ ngay mờ ngập ngừng một giây. Vâng. Thôi. Nếu có phải thế thì tùy bác đấy. Và nhìn con nghẹn ngào. Thôi. có phải nếu nó muốn đi để học hành thì cũng tùy nó trước kia tôi cũng chỉ muốn có thế quý thính giả thân mến tiểu thuyết ba ngày luân lạc của tác giả lê văn trường đến đây là hết cảm ơn quý thính giả đang nghe đến cuối truyện nếu thấy hay hãy để lại bình luận và đừng quên like share và subscribe cho kênh của mình nhé còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video truyện tiếp theo.